Ông quý lê chân trên vỉa hè. Vừa đi vừa giao ai hoạn heo không? Có ai hoạn heo không? Tiếng ông khàn đặc và càng lúc càng yếu dần. dáng ông đi hơi siêu vẹo. Nửa vì mệt. Nửa vì đói. Cả nửa ngày nay, ông chưa có hạt cơm nào bỏ vào bụng. Buổi sáng, ông chỉ kịp ăn ổ bánh mì chan chút nước thịt lót dạ rồi đi làm ngay. Thật ra, ông chẳng có việc gì phải vội thế. Nhưng đó là thói quen mấy chục năm nay của ông. Ông không thể thay đổi mà cũng không cần phải thay đổi. Ông quý vẫn vừa đi vừa giao cái câu quen thuộc của mình. Tay ông cầm một chiếc cần tre trông cứ giống như một chiếc cần câu cá nhưng sợi dây nối vào cần là dây dừa. Dùng để bắt trói con heo cần hoạn. Bên dưới cần có treo lủng lẳng một chiếc lọ đựng vôi. Loại vôi các bà dùng để ăn chầu. Để sát trùng vết thương con vật. Dụng cụ của ông còn có một con dao nhíp, mấy cái kim và một cuộn chỉ nữa. Khi vui, ông thường đùa với con cháu ông đó là chiếc cần câu cơm của ông. Ông quý nhìn lại cái biển để tên đường. Mắt ông nhấp nháy liên tục vì nắng. Cái nón nhựa trắng ông đội không đủ che những tia nắng như thiêu như đốt trong một ngày hè ở Huế. Ông đánh vần mãi rồi cũng đọc được cái tên đường. Thật không uổng công ngày trước ông đã theo học lớp bình dân học vụ. Lớp đó do mấy cậu trai trẻ dạy. Lúc đầu, ông không muốn đi. Lớn đầu rồi còn đi học với mấy đứa con nít. Trong đó còn có hai đứa con của ông nữa. Sau vợ ông thúc ép quá bà cũng muốn biết chữ nên rủ ông cùng đi và bây giờ. Ngẫm lại cũng thấy có ích. Hôm trước, Con bé cháu ông nói có người ở đường Phan Chu Trinh này nhắn ông đến hoạn giúp đôi heo giống. Sao ông đã đi lui đi tới mấy vòng, sợ nhầm ông còn đọc tên đường nữa, mà không có ai gọi ông. Khổ nỗi, ông không nhớ tên người đó, cũng không nhớ số nhà. Đầu óc ông mấy lúc gần đây xem ra đã bắt đầu chóng quên rồi. Ông quý lại đi thêm một đoạn nữa, rồi chợt dừng lại, ngồi bệt xuống một gốc cây ven đường. Chừng như ông đã quá mệt rồi, không thể đi tiếp nữa. Ông rút ra trong túi áo bà ba một chiếc khăn cũ nhỏ nát lau những giọt mồ hôi trên chán. Cháu ông đã bỏ chiếc khăn đi mấy lần nhưng ông kiên quyết lấy lại cho bằng được. Ông nhìn xuống đôi bàn chân phồng rộp lên vì đi bộ nhiều và thở dài. Sau đó, ông lấy tay xoa bóp nhẹ cho chúng đỡ đau. Rồi ông dựa người vào gốc cây, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Không biết ông Quý còn ngủ như thế trong bao lâu nếu không có người lay gọi ông. Ông ơi! Sao ông nằm đây thế? Ông Quý nhướng mắt lên nhìn. Trời vẫn nắng chang chang, Cái nắng gây gắt ấy làm ông lóa mắt. Ông chưa nhận ra ngay người ngồi bên cạnh ông là ai. Ông ơi! Ông sao vậy? Cháu đây mà! Giọng nói quen thuộc của con thu, cháu ông, khiến ông tỉnh hẳn. Ông ngồi phát dậy, không trả lời cháu mà lại hỏi nó. Thế cháu đi đâu đây? Con thu níu tay ông. Cháu tới nhà con nhi mượn quyển sách. Ông hơi ngạc nhiên. Thế sách cháu đâu mà phải đi mượn sách của bạn? Buổi trưa nắng nôi thế này. Con thu cúi đầu. Gigi gót chân. Mình đâu có tiền mà mua đủ hả ông? Câu nói của đứa cháu làm lòng ông thắt lại. Ông nhìn nó, con bé đã 13 tuổi rồi nhưng nhìn cứ như đứa 10 tuổi. Người nó gầy quá, toàn da với xương. Khuôn mặt nó ngày xưa đầy đặn là thế, nay chót lại, thành ra đôi mắt nó trông càng to hơn. Đôi mắt đó đang chăm chú nhìn ông. Ông ơi, ông mệt lắm à? Sao ông không về nhà mà ngủ ở đây? Ông quý gượng cười. Ờ, chỗ này mát. Ông ngả lưng cái đã ngủ luôn. Con bé kéo tay ông đứng dậy. Ông mệt rồi. Mình về nhà đi ông. Ông quý mệt thật nhưng ông không thể về nhà lúc này được. Ông nói với cháu. Ông không mệt. Cháu về trước đi. Con bé lại nhìn ông. Thiệt ông không mệt à? Ông quý gật đầu. Ờ, thật mà. Ông nói dối cháu làm gì? Thế cháu về trước ông nhé. À, mà không. Cháu phải ghé nhà con nhìn mượn sách đã. Ông quý vẫy tay. Vậy cháu đi đi. Con bé quay gót đi. chợt nó nghe tiếng ông. Thu, ông bảo này. Thu quay lại. Có chuyện gì hả ông? Ông ngần ngừ một chút rồi hỏi. Thế hôm trước cháu nói ai nhờ ông hoạn heo vậy? Thu nói như reo. Chú Toàn, nhà số 34, hay để cháu tìm giúp ông, ông nhé. Ông xua tay. Thôi, cháu cứ đi việc của cháu đi. Ông tự tìm cũng được. Thu nhìn qua dãy nhà rồi nói với ông. Ông đi thẳng thêm khoảng chục căn nhà nữa là tới đó ông. Ờ, con cháu đi rồi. Ông quý cũng vội vã đi đến số nhà 34. Cổng không đóng, ông bước vào trong. Thấy có người lạ, chú chó trong nhà chạy ra, xùa ông ổng. Ông Quý đứng lại chờ. Một người đàn bà tuổi độ 50 bước ra. Nhìn thấy ông, bà hơi ngạc nhiên. Chào ơi, ông Quý đây mà. Ông vào nhà uống nước đã. Ông Quý hỏi, nhà bà có heo cần hoạn phải không? Người đàn bà nhìn ông. Vẻ lúng túng. Đúng rồi, nhưng thì ông cứ vào nhà uống nước đã. Ông quý bước vào, ngồi xuống chiếc ghế người đàn bà vừa kéo ra. Bà ta rót cho ông ly nước rồi nói. Hôm trước, cháu nó có ghé nhờ ông thật. Nhưng ngày hôm qua, cậu con rể ông đã đến đây, nói là ông bị bệnh. Với lại mắt ông dạo này kém lắm nên ông không đi mà bảo cậu ta đi thay. Ông quý sững sờ đặt ly nước chưa uống xuống bàn, không nghe người đàn bà nói tiếp. Nói thật, tôi cũng chỉ muốn ông giúp. Ông vốn mắt tay, hoạn hôm trước, hôm sau heo đã khỏe, ăn được ngay. Nhưng cậu ta cứ nằn nỉ mãi, lại là con rể ông, bữa trước có đi cùng ông, nên tôi mới để cậu ta làm. Rồi không hiểu nghĩ sao, bà ta nói thêm. Mà tôi trông ông cũng còn khỏe mạnh mà. Ông Quý đứng lên, chào chủ nhà rồi bước ra ngoài. Người đàn bà nhìn theo ông với vẻ ái ngại, tự trách không biết mình đã nói câu gì sai không. Rồi bà ta lắc đầu, mình chỉ nói sự thật thôi mà. Ông Quý lại tiếp tục đi. Lúc này, ông không giao nữa, chỉ lầm lũi bước. Cây lưng ông như còng thêm xuống. Không chỉ vì tuổi tác mà còn vì nỗi đau vừa đến trong lòng ông. Ông lầm bầm một mình, rể với con, thật toàn một lũ không ra gì. Mặt ông tím lại vì giận, mà sao không giận cho được. Ông đã sống hết mình vì chúng như thế, tại sao chúng lại đối xử với ông bạc bẽo như thế? Ông thế này mà nó bảo ông bệnh, rồi giành mất mối làm ông của ông. Ông già thật, nhưng tay nghề của ông vẫn còn tốt lắm. Hai thằng, thằng Hà và thằng Việt, không biết thằng nào hay cả hai thằng nói xấu ông. Ông Quý đang suy nghĩ miên man thì có tiếng gọi. Ông Quý, vào hoạn giúp tôi con heo. Ông Quý quay lại, mừng như bắt được của. Người đàn ông vừa gọi ông mỉm cười. Gớm, sao bữa nay ông đi mà không giao vậy? May mà tôi đi ra mới gặp được ông. Rồi ông ta chăm chú nhìn ông quý. Bữa này ông làm sao vậy? Ông ốm mà. Ông quý cười gượng. Tôi có sao đâu. Trời nắng nên hơi mệt một chút thôi. Chủ nhà lấy cho ông khúc mía. Vậy ông ăn đi cho khỏe rồi làm. Ông không định ăn nhưng chủ nhà nhiệt tình quá nên ông không từ chối nữa. Tùy thế, nước khúc mía cũng giúp ông khỏe hơn đôi chút. Ăn xong, ông đi theo người chủ nhà ra chuồng heo. Ông tung sợi dây dừa ở cái cần tre tạo thành một vòng thòng lọng quanh cổ chú heo đang kêu en ếch, kéo chú heo đến gần thành chuồng. Sau đó, ông xách ngược hai chân của chú heo treo vào chiếc thang cây gác sẵn bên ngoài. Rồi ông lấy cây dao nhíp lúc nào cũng mang theo bên người, dạch một đường ở bụng dưới con heo khoảng vài centimet, rồi dùng tay lấy cả heo ra ngoài. Sau đó ông khâu vết thương lại và bôi vôi lên. Nhìn sự nhanh nhẹn và thành thạo trong mọi động tác của ông, chủ nhà có vẻ hài lòng ra mặt. Hơn bảy giờ tối, ông Quý mới về đến nhà. Vợ ông đang chờ ở cửa, con Thu đang học bài ở góc nhà. Thấy ông về, cả hai bà cháu đều tỏ ý mừng rỡ. Bà Quý đưa chiếc khăn ướt cho ông lau mặt rồi hỏi. Sao bữa nay ông về muộn thế? Ông không trả lời bà mà lại hỏi. Hai thằng rể quý của bà đã về chưa? Bà không biết có chuyện gì nhưng nhìn nét mặt và nghe giọng nói của ông. Bà biết ông đang giận lắm. Bà rẻ rặt. Chúng về từ lúc 5, 6 giờ gì đó. Mà có chuyện gì vậy ông? Tự dưng, ông quý nổi khùng lên với vợ. Còn chuyện gì nữa? Hai thằng rể quý của bà, tụi nó bán đứng tôi. Bà quý tự tốn. Kia ông, nhưng mà có chuyện gì? Ông phải nói ra tôi mới biết chứ. Với lại, tụi nó thì liên can gì đến tôi? Ông tức giận. Sao không liên can đến bà? Chẳng phải bà đã khuyên tôi truyền nghề cho tụi nó à? Vợ ông ngơ ngác. Chuyện truyền nghề là ý của ông, tôi chẳng qua chỉ. Ông không để bà vợ nói hết câu. Thôi, Thôi, không bàn cãi nữa, bà gọi hai đứa sang đây cho tôi bảo. Bà quý nhỏ nhẹ, thì ông cứ ăn cơm rồi tôi sẽ gọi chúng. Ông lắc đầu, còn bụng dạ đâu mà ăn với uống. Con thu nấy giờ ngồi nghe ông bà nói chuyện, đến đây, nó chợt chen vào. Ông ơi, ông ăn cơm đi ông, có chuyện gì từ từ hãy tính, ông nhé. Tiếng nói dịu dàng và vẻ mặt van lơn của con cháu làm ông nguôi nguôi. Ông ngồi xuống tấm phản. Ờ, thế thì ăn vậy. Vợ ông bưng mâm cơm để phần ông trên bàn xuống phản. Ông quý vừa mở nắp lồng bàn vừa gọi cháu. Thu, sang đây ăn cơm với ông. Con bé lắc đầu. Con vừa mới ăn xong. No lắm rồi. Ông ăn đi ông. Tùy nói thế, Thu vẫn bước sang ngồi gần ông. Thu bới cơm cho ông rồi ngồi nhìn ông ăn. Cả ngày chưa có hạt cơm nào vào bụng, ông Quý ngồi ăn một cách ngon lành. Với lại, vợ ông biết cả ngày ông đã vất vả. Ông lại chỉ ăn buổi tối nên lúc nào bà cũng cố dành cho ông những thức ăn ngon nhất. Ông Quý bưng tô canh lên húp một hơi. Đây là món canh cá nục nấu với dưa hường mà ông vẫn thích. Trừng cũng đã lưng lừng bụng rồi. Ông bảo con cháu. Lấy chén ăn thêm với ông chén cơm. Có sức mà học. Mày gầy thế. Phải ăn nhiều nhiều một chút. Dạ. Lần này. Thu không từ chối nữa. Nó đi xuống bếp lấy chén đũa rồi đến ngồi lên phản. Ông quý dành việc xúc cơm cho cháu. Con bé sẽ bớt nửa chén cơm vào dĩa. Cháu ăn từng này thôi. Ông quý không bằng lòng. Ông vừa gấp cho cháu nửa miếng cá ngừ, vừa nói, ăn nhiều vào, không mẹ mày gặp mày lại bảo ông bà bỏ đói không cho mày ăn uống đầy đủ. Thu cười, mẹ cháu chẳng dám trách đâu, ơn ông không hết nữa là... Nói chuyện với cháu làm ông quên đi cơn giận lúc chiều. Nhưng sau khi ăn cơm xong, khi con bé bưng mâm chén bát xuống bếp rửa, cơn giận lại sôi sục trong lòng ông. Ông nói với bà, bà kêu thằng Hà với thằng Việt lên đây cho tôi. Vâng, bà vợ đã quay đi. Ông lại hỏi, thế thằng Thuyên đi đâu mà nãy giờ không thấy? Bà Quý quay lại nhìn ông. Nó đi họp thanh niên rồi. Ông Quý nhướng mắt lên. Sao đi họp sớm thế? Bà Quý chậm rãi. Ăn cơm xong là có người vào gọi đi ngay. Thế khi đi ngang qua trụ sở dân phòng, ông không thấy chúng họp à? Ông Quý gật đầu. Ừ nhỉ, nhưng mà tôi không để ý. Thôi, bà đi đi. Bà Quý đi rồi. Ông Quý ngồi lặng lẽ uống nước một mình. Vừa nghĩ, ông vừa tức, lại vừa buồn. Không nén được, ông chửi đồng một câu. Mẹ cha nó, kia quân ăn cháo đá bát. Ông định chửi thêm mấy câu cho đỡ tức thì vợ ông và vợ chồng anh Việt bước vào. Có thêm hai đứa trẻ con họ đi theo. Chị con gái và hai đứa trẻ đến ngồi ở bộ phản. Sau lưng ông Quý. Cô Thảo chào ông. Hôm nay ba về khuya ạ. Ông Quý chỉ gật đầu. Không trả lời. Anh con rể kéo ghế ngồi xuống rồi quay sang nhìn ông. Ba cho gọi con phải không ạ? Ông quý nhìn thẳng vào mặt cậu con rể út. Thật anh không biết vì sao tôi gọi anh à? Anh Việt ngơ ngác. Còn không biết, có chuyện gì vậy ba? Ông trả lời bằng một câu hỏi khác. Thế anh kia đâu? Sao không đến với anh? Bà vợ đến gần ông. Thằng Hà xuống trợ trở vợ nó, chắc cũng gần về rồi. Ông xua tay. Thế cũng được. Tôi sẽ nói chuyện với anh kia sau. Này anh Việt, ai dạy nghề hoạn heo cho anh thế? Anh Việt hơi mỉm cười. Dạ, ba dạy nghề cho con với anh Hà ạ. Giọng ông chậm rãi. Tôi dạy anh, anh cũng gọi tôi là ba. Vậy sao tôi còn khỏe mạnh thế này mà anh nói với người ta là tôi bệnh hoạn, mắt mờ, tay chân yếu, không làm việc được nữa. Mặt anh Việt hơi tái lại. Anh đứng bật dậy nhưng ngồi phải tổ kiến lửa. Ai nói với ba thế? Ba nói đi, con sẽ cho nó một trận. Ông quý đưa tay ra. Anh ngồi xuống đi, đừng con nóng này như thế. Anh Việt vẫn không chịu ngồi xuống. Nhưng con tức lắm, thằng nào nó ghen ăn tức ở với con mà độc mồm độc miệng như thế. Ông quý nổi giận. Chưa chi mà mày đã chửi người ta như thế? Mày đã biết họ là ai đâu. Họ là người đưa cho mày công việc để nuôi cả nhà đó. Nhìn cái bản mặt bây. Tao đã biết là quân không ra gì. Anh Việt có vẻ bất mãn. Nhưng con có làm gì đâu mà ba chửi con. Ông quý càng giận dữ. Mày không làm gì à? Thiên hạ người ta ai cũng biết. Chúng mày ăn cháo đá bát. Tao đã bảo chúng mày. Tao già rồi. Chúng mày còn trẻ. Đi xa xa một chút cũng được. Tao đã truyền nghề cho chúng mày. Làm được rồi lại phản phúc. Tao đã nghe người ta nói nhiều lần rồi nhưng đều bỏ qua cho yên cửa. Yên nhà. Không ngờ chúng mày ngày càng quá quắt. Mày hỏi tao nghe ai à? Là nghe chính miệng mấy nhà có heo hoạn mà chúng bay đã dành của tao đấy. Họ có ganh ghét gì chúng bay? Họ chỉ nói sự thật. Mày có còn muốn cãi chảy cãi cối nữa không? Còn với rẻ, số tôi sao vô phúc thế này? Ông quý nói một thôi một hồi, mắt ông Long lên vì tức giận. Anh Việt đã định cãi lại nhưng vợ anh đã kéo tay can ngăn. Tính ông vốn nóng này, cứ để ông chút hết cơn giận, ông sẽ trở lại hiền hòa ngay. Thật vậy, sau khi nói xong, mặt ông giãn ra, xem ra ông đã nguôi nguôi rồi. Nhưng đúng lúc ấy, anh Hà vừa chở vợ về đến nhà. Vừa vào đến cửa, miệng anh đã bô bô. Có việc gì vui mà nhà mình tập trung đông đủ thế này? Sao cả nhà không đợi con? Rồi anh ta ngạc nhiên nhìn người em cột trèo. Hôm nay cậu làm sao vậy? Cả ngày không ai kêu hoạn heo à? Anh Việt chưa kịp trả lời. Ông quý đã lên tiếng. Cả nhà đang đợi anh đấy. Anh cũng ngồi xuống đây đi. Tôi có chuyện muốn nói với anh đây. Rồi ông lầm bầm. E thằng Việt bị oan rồi. Anh Hà thắc mắc. Oan gì vậy ông? Ông quý nạt. Tôi đã bảo anh ngồi xuống. Bây giờ, Hà mới chú ý đến vẻ mặt tức giận của ba vợ. Anh ta khép nép ngồi xuống cạnh anh Việt. Lại những lời buộc tội của ông quý. Lại những câu chối đầy đầy của anh con rể, Rồi đột nhiên. Hai anh con rể cùng nhìn nhau và hai câu nói như cùng phát ra một lúc. Hay là anh? Hay là cậu? Ông quý ngao ngán nhìn hai người. Thôi, hai đứa bay đừng diễn kịch trước mặt tao nữa. Cả hai đi đi cho khuất mắt tao. Tao nói lần này là lần cuối. Nếu hai đứa bay còn tiếp tục làm chuyện này thì liệu dọn đi chỗ khác mà ở? Thằng già này nói được là làm được. Tụi bay hiểu không? Dạ, chúng con hiểu. Hai chàng rể vội vã tháo lui. Tối hôm đó, ông quý không ngủ được. Ông đưa tay sang bên cạnh và chợt nhớ ra con bé cháu đã thôi không ngủ với ông từ mấy năm nay rồi. Nằm vắt tay lên chán, ông suy nghĩ miên man. Những dòng ký ức đưa ông về lại một làng ven biển toàn cát là cát. Ở đây, đa số người dân đều rất nghèo, sống chủ yếu bằng nghề trải lưới và làm ruộng. Mà ruộng làm trên đất cát nên chỉ có khoai là nhiều, còn lúa thì không được bao nhiêu. Ông quý xuất thân từ một trong số những gia đình nông dân nghèo rớt mồng tơi, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tuổi thơ ông cơ cực, đói nghèo. Cha ông tên là Cao, cha mẹ ông đặt tên ông là Quý. Với ước mong sau này con trai họ có cuộc sống phú quý giàu sang. Năm quý sáu tuổi Mẹ cậu mất vì sau khi sinh em nhài, máu cứ chảy không ngừng, không đưa đi nhà thương kịp. Dưới quý còn có một em gái, là Sen. Nhớ những ngày đầu khi mẹ mới mất, cha bận đi làm. Quý phải bồng con bé nhài còn đỏ họn đi xin bú nhờ ở mấy nhà có mẹ đang cho con bú. Có người cho, có người thì đuổi. Gia nan vô cùng. Con bé thường xuyên phải uống nước cơm thay sữa. Thế mà nó vẫn lớn lên khỏe mạnh. Mới bốn tháng, Nhải đã biết lạ quen. Khi Quý nói chuyện với Nhải, dường như nó cũng biết bắt chước làm theo. Nó trao mày và cười với Quý. Trông rất đáng yêu. Một hôm, có một bà dáng đẩy đà sang trọng đến nhà Quý. Hỏi ra mới biết là bà Hồng, vợ ông phó lý làng bên. Bà Hồng cứ nhìn bé Nhải chăm chú. Gật gù ra vẻ hài lòng lắm. Khi ông Cao về, bà ta chậm rãi nói. Hôm nay, tôi qua nhà chú là có chút việc. Ông Cao nhận ra người đàn bà. Ông hơi ngạc nhiên. Thưa bà, là việc gì ạ? Bà Hồng vô để ngay. Tôi thấy con bé nhỏ nhà anh. Tôi quý lắm. Dạ, cảm ơn bà đã thương. Con bé mới được bốn tháng thôi bà ạ. Bà Hồng nhìn đứa bé rồi nhìn sang người cha. Nghe nói mẹ nó vừa sinh là đã mất phải không? Ông Cao tròn mắt nhìn người đàn bà. Ủa? Sao bà biết vậy? Bà Hồng trả lời bằng một câu hỏi khác. Chắc chú nuôi nó cực nhọc lắm phải không? Cha quý vẫn chưa hiểu ý định của người đàn bà. Dạ, cũng cực nhọc lắm bà ạ. Tôi thì phải đi làm. Để nó ở nhà với thằng quý. Thằng nhỏ mới 6 tuổi mà phải chăm em. Bà Người đàn bà im lặng như toan tính điều gì đó rồi nói với ông cao. Thôi, thì tôi cũng nói thật như thế này. Con gái tôi lấy chồng cũng được 4, 5 năm rồi mà chưa có con. Bữa trước nó đi coi thầy. Thầy phán về nuôi một đứa con nuôi thì năm sau sẽ sinh được quý tử. Mà phải nuôi cho được một bé gái chưa đầy tuổi. Ông Cao lờ mờ đoán được ý định của người đàn bà. Ý bà là... Bà Hồng nói thẳng. Là để chúng tôi nuôi con bé cho. Nãy giờ Quý ngồi bên nghe hai người nói chuyện. Đến đây thì cậu không nhịn được nữa. Cậu nhìn thẳng vào mặt người đàn bà. Hét lên. Bà là ai mà đòi nuôi em tôi? Bà đi đi. Tôi không cho em tôi đâu. Rồi quý bế em nhảy chạy ra đằng sau bếp. Cứ như bà kia sẽ đưa em đi ngay ra khỏi nhà cậu. Bà Hồng nhìn theo quý. Chép miệng. Tôi đúng là cần một đứa con nuôi cho con tôi. Nhưng thấy ra cảnh nhà chú. Tôi cũng thương. Người ta cũng chỉ cho tôi vài chỗ rồi. Nhưng con bé này là tôi thích nhất. Ông Cao nghẹn ngào. Nhưng mẹ nó vừa mất. Người đàn bà cao rộng. Thì bởi vậy, mẹ nó đã mất rồi. Chú phải nuôi nấng đàng hoàng cho người khuất mặt an lòng. Thằng bé nhỏ như vậy làm sao mà trông nom em nó? Đây là lúc bình thường. Còn lúc trái gió trời trời thì sao? Chú chưa chắc đã chăm sóc được. Huống hồ thằng bé. Sự việc đến quá bất ngờ. Ông Cao còn chưa biết phải tính sao thì bà ta nói tiếp. Chú suy nghĩ đi cho kỹ đi. Con bé ở với chú sướng hay ở với tôi sướng? Điều kiện nhà tôi thế nào chắc chú đã biết rõ. Tôi cũng không để chú thiệt đâu. Tôi sẽ bảo người làm đưa qua cho chú bà tạ lúa. Giọng ông cao pha đầy nước mắt. Tôi bán con tôi à? Người đàn bà dịu rong. Ai nói là chú bán con chú nào? Tôi chỉ nuôi giúp con bé cho chú dành tay đi làm mà nuôi hai đứa kia. Tôi chỉ muốn giúp cha con chú một chút lúc khó khăn. Tôi hứa với chú chúng tôi sẽ yêu thương nó như con cháu trong nhà. Nói dạy, nếu con tôi không có con, có phải nó thành tiểu thư nhà giàu không? Khối người muốn mà không được, chú còn phân vân cái nỗi gì? Mà dù sau này con tôi có sinh được con, chúng tôi cũng sẽ không bạc đãi nó đâu. Chú yên tâm đi. Ông Cao không đành lòng bán đứa con mà mẹ đã hy sinh cả mạng sống để sinh ra nó. Nhưng lời người đàn bà nghe ra cũng có lý. Ông nghèo quá, không thể nuôi nổi ba đứa con hoặc nếu có nuôi được thì chúng cũng phải sống trong cảnh đói nghèo, thua kém con người ta. Thấy ông Cao thở dài không nói gì, người đàn bà nói thêm. Thế nhé, nhưng tôi cũng nói trước, sau khi tôi xem được ngày tốt đến giúp cháu đi thì chú không được thăm nom liên lạc gì nghe không? Ông Cao van nài. Mỗi tháng, tôi xin bà cho tôi gặp cháu. À không, nhìn cháu một lần, nhìn từ xa cũng được. Bà ơi! Bà Hồng nhìn ông cao với ánh mắt thương hại. Sau một lúc suy nghĩ, bà gật đầu. Thôi được, nhưng chỉ nhìn từ xa thôi đó. Chú cũng nên buông đi, để nó biết nó không phải là cháu tôi. Lớn lên nó sẽ nghĩ thế nào chứ? Là tôi nghĩ cho cha con chú. Tôi mới nói vậy. Người đàn bà vừa đi khỏi. Ông Cao đã khuyệu xuống. nghẹn ngào nói trong nước mắt. Tôi bán con tôi rồi. Con ơi! Cha xin lỗi con. Mẹ nó ơi! Xin tha lỗi cho tôi. Sao mẹ nó ra đi để tôi phải ở trong hoàn cảnh này? Nếu mẹ nó còn sống thì đâu đến nỗi? Mấy ngày sau... Người ta đến đưa em Nhải đi sau khi chút bỏ bộ quần áo rách dưới của nó và mặc cho nó bộ quần áo màu hồng có thêu hoa thật đẹp. Nhải chưa biết gì, chỉ đưa đôi mắt thơ ngây nhìn mọi người. Quý chạy theo em Nhải nhưng ông Cao đã giữ nó lại. Quý đã khóc hết không biết bao nhiêu nước mắt. Con bé sen thấy anh khóc cũng khóc theo suốt mướt. Lúc đầu, người đàn bà giữ đúng lời hứa là hàng tháng cho ông Cao được nhìn Nhải từ xa. Con bé được ăn uống đầy đủ lớn nhanh và tròn chỉnh rất đáng yêu. Nhưng khoảng nửa năm sau, gia đình ấy đã dọn đi nơi khác. Ông Cao có đến hỏi thăm địa chỉ nhưng người ta không trả lời. Vậy là từ đó gia đình Quý không còn tin tức gì của Nhài nữa. Điều đó luôn canh cánh trong lòng Quý. Quý luôn cảm thấy có lỗi với em Nhài. Mấy năm sau, ông Cao lấy vợ khác. Vợ sau của ông Cao là con gái của một người khá già. Lúc đó đã gần 30. Cũng được xem là gái quá lứa lỡ thì thời bấy giờ. Ông Cao không còn lựa chọn nào hơn. Ông cũng đã quá mệt mỏi với cảnh gả chống nuôi con. Ông muốn tìm một người bầu bạn, đỡ đần ông chăm sóc con cái để ông yên tâm làm việc. Nhưng thật ra, tình cảm mẹ ghẻ con chồng không phải là ấm áp như ông Cao nghĩ như lúc đầu. Sau khi cưới vợ, ông Cao đã đỡ bần hàn. Có cơm ăn nhưng hai anh em quý thì vẫn không thoát cảnh khổ cực. Mẹ kế hầu như hai năm sinh một đứa. Bà chỉ chăm chút cho con ruột. Hơi đâu mà lo cho con chồng. Mới chín tuổi, em gái quý đã phải đi ở đợi cho nhà người ta trên thành phố. Còn quý thì phải làm việc quần quật ngoài đồng như một con trâu. Ấy vậy mà nhiều khi cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Trời lạnh phải trải dơm nằm chứ làm gì mà có chăn mà đắp. Nhiều khi nhìn những đứa em cùng cha khác mẹ, Quý không khỏi chạy lòng. Nhưng cậu không khóc, nước mắt đã chảy ngược vào trong tim cậu. 18 tuổi, Quý đã trở thành một chàng trai khỏe mạnh, đẹp trai. Cậu cũng có để ý một cô gái ở làng bên, cũng chuyện trò bông lơn với nhau khi gặp mặt. Nhưng cha cậu đã nhắm sẵn một cô cùng xóm và nhờ người mai mối. Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Quý không phản đối quyết định của cha. Hơn nữa, quý biết cô ấy là một thiếu nữ khá đẹp người, lại hiền lành lễ phép. Thời đó, ở quê quý, muốn cưới vợ phải đi ở rể vài năm, nhưng quý được đặc cách, mới hơn nửa năm đã cưới được vợ. Vợ quý hơn ông hai tuổi nhưng không sao, cha ông bảo nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một. Nhà vợ Quý không giàu có nhưng cũng có chút của ăn của để. Lại chỉ có hai cô con gái nên sau khi cưới, hai vợ chồng Quý cũng có chút của hồi môn. Cậu cũng định bán bớt một số nữ trang để làm vốn mở cho cô vợ một quán bán hàng xén. Nhưng mới cưới được một tháng thì mẹ kế bảo ra ở riêng, chỉ cho chục lon gạo với một rổ khoai lang. Quý đành phải dành tiền ấy để làm một căn nhà tranh nho nhỏ trên mảnh đất mà cha mẹ vợ đã cho. Còn một ít thì để dành phòng khi trái gió trở trời. Hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn. Nhưng làm ruộng thuê thì cũng chẳng được bao nhiêu. Đủ ăn là may rồi. Lấy nhau năm trước thì năm sau. Một cậu nhóc đã ra đời. Gặp năm đó mất mùa. Đói kém. Quý phải rời quê lên tỉnh để kiếm cái ăn nuôi cả nhà. Người ta thuê gì. Quý cũng làm. Bất kỳ công việc có nặng nhọc hay nguy hiểm đến đâu đi nữa. Mĩa là việc lương thiện. Cậu không được học hành. Nhưng cậu là người công giáo. Cha xứ đã dạy cậu. Đói cho sạch. Rách cho thơm. Không được làm chuyện gì bất nhân bất nghĩa. Lâu lâu. Quý lại trở về quê thăm vợ con và đưa cho vợ ít tiền. Cù thành. Thằng con đầu của Quý. Cỏi cọc trông thật đáng thương. Mắt nó lại bị quáng gà nhưng không có tiền để chạy chữa. Vợ Quý kể. Có mấy lần qua nhà cha cậu nhưng thấy bà mẹ kế chửi chó mắng mèo, chị không dám xin sỏ hay vay mượn. tuy thế cũng có lắm lúc cha quý cũng dấm dúi cho cô con dâu mớ khoai lang, dăm lon gạo. Sau đó, đứa con thứ hai ra đời, cu đạc, cũng là một thằng con trai. Quý càng phải ra sức làm việc. Cuộc sống bất định của quý kéo dài cho đến khi cậu gặp một ông chú họ xa cũng thao phương cầu thực như cậu. Hai chú cháu cùng đến xin trọ ở nhà một người bà con tốt bụng bên vợ ông chú. Từ đó, quý thoát được cảnh ăn bờ ở bụi. Thấy quý là người chân chất. Thật thà, ông chú còn cho đi theo và dạy nghề hoạn heo cho quý. Quý cũng biết đây chẳng phải là một nghề cao quý gì nhưng tiền vốn bỏ ra mua đồ nghề rất ít. Công việc lại nhẹ nhàng không vất vả như nghề bốc vác mà cậu đang làm. Sau khi đi theo ông chú khoảng nửa tháng, Quý đã học được nghề và ra làm riêng. Mỗi khi nhớ lại người chú đó, Quý không khỏi ngậm ngùi vì chưa báo đáp được gì cho lòng tốt của người đã khuất. Nhờ nghề hoạn heo ông chú truyền dạy, Quý đỡ vất vả hơn trước mà lại kiếm được nhiều tiền hơn. Chẳng bao lâu, Quý cũng dành dụng được ít tiền. Quý trở về quê với vợ lúc đó gần sinh đứa con thứ ba. Quý mua được mấy xào đất, vừa làm ruộng vừa làm nghề. Quý đã chán cảnh sống một mình xa gia đình lắm rồi. Ở quê có vất vả hơn nhưng cậu không ngại. Cậu vốn là người cần mẫn, chịu thương chịu khó. Mấy năm sau, thêm một đứa con nữa ra đời. Đến khi vợ quý mang thai đứa thứ năm, cậu cứ nhìn bụng vợ mà lo ngại. Quý biết dù muốn dù không, cậu cũng phải trở lên tỉnh thêm một chuyến nữa. Khi quý định đi thì sáng hôm đó, xen dẫn một cậu trai về quê ra mắt cha và dì quý đành ở lại. cậu ta tên là tú, dáng người thấp, gầy gò, làm nghề gánh nước thuê. nghe nói tú mồ côi cha mẹ, không có họ hàng thân thích, trước đây được nuôi trong cô nhi viện. xen và tú tình cờ gặp nhau, phận đầy tớ với người làm thuê, dần dần cảm thông và nảy sinh tình cảm. bà đào, vợ sau của ông cao. Nhìn tú bằng nửa con mắt. Bà gọi ông Cao vào nhà rồi thì thầm. Hôm trước có bà mối đến định hỏi con sen cho thằng tranh con ông bản ở đầu làng. Tôi cũng đã nhận lời mà quên chưa nói với ông. Ông Cao hơi ngạc nhiên. Sao thằng tranh lại biết con sen? Bà đào chép miệng. Thì bữa Tết con sen có về thăm nhà. Người ta thấy chứ sao? Ông Cao ngần ngại. Nhưng bây giờ, con sen nó đưa thằng kia về ra mắt thì sao? Bà đảo trể môi. Bộ ông định gã con sen cho cái thằng tứ cố vô thân đó à? Cái nơi tử tế thì không ưng. Ưng chỉ cái thứ đầu đường xó chợ. Mà con sen nhà mình cũng xinh đẹp đâu thua kém gì ai. Còn thằng kia mới nhìn đã thấy là hạng khố rách áo ôm. Nghe vợ nói thế, ông cao thấy chạnh lòng. Ông cũng là phận khố rách áo ôm, phải bán đi khúc ruột của mình, phải gá nghĩa với một người ông không yêu là bà. Ông nhớ bà vợ trước, hiền lành, chịu thương chịu khó, tiếc là bà ấy vắng số, bỏ cha con ông mà đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Không thấy ông Cao nói gì, tưởng là ông đã đồng ý, bà Đào nói tiếp. Chuyện dựng vợ gã chồng là do cha mẹ, áo mặc sao qua khỏi đầu. Ông nghe lời tôi đi. Ông Cao thở dài. Nhưng mà hai đứa nó thương nhau. Bà đào dãy này. Tôi đã nói hết lời mà ông không nghe thì tùy ông. Chúng nó muốn cưới nhau thì tự đi mà cưới. Đừng về nhà này. Nói xong, bà ta ngây ngủi bỏ đi. Ông Cao không muốn trái ý vợ, nhưng cũng sợ con gái buồn. Mỗi lần nghĩ đến chuyện con gái phải đi ở đợi cho người ta khi tuổi còn quá nhỏ, lòng ông như bị ai sát muối vào. Ông gọi sen vào quý đến nói chuyện. Sen buồn bã nhìn cha và anh. Con và anh Tú thương nhau lâu rồi. Con không thể thấy giàu mà phụ nghĩa. Biết anh tranh nào đó có thật lòng với con không? Mà dù người ta có thật lòng, con cũng chỉ thương anh Tú. Hoàn cảnh anh ấy thật đáng thương. Ông Cao ngậm ngùi. Cha thật có lỗi với con. Cha cũng muốn cho con được tọa ý nhưng gì con. Sen ngắt lời ông Cao. Con hiểu mà. Cha đừng lo. Con không trách cha đâu cha à. Ông Cao nhìn xuống đất. Buồn rầu, Bà ấy cũng không phải là người xấu đâu con à. Chỉ tại bà ấy quá thương con mình. Thật ra Bà ấy cũng muốn cho con được sung sướng như người ta. Đang lo lắng cho cô em gái, nhưng nghe cha nói vậy, quý không nhịn được cười. Cậu chống chế vì sợ cha buồn. À, đúng rồi Sen, dì tuy khẩu xà nhưng tâm Phật đó em. Sen nhìn cha. Con không để cha phải khó xử đâu. Con về nhà để xin phép cha cho đúng lễ. Tụi con đã bàn rồi. Nếu cha không đồng ý, tụi con sẽ tổ chức đám cưới trên đó. Bà chủ cũng thương con lắm. Giọng ông cao yếu ớt. Vậy sao được? Quý nói xen vào. Con thấy sen nói vậy cũng được cha à? Hai đứa nó chỉ cần xin cha làm phép cưới ở nhà thờ. Rồi làm một mâm cỗ là có thể về sống với nhau rồi. Hôm đó, con sẽ đưa cha đi. Con biết nhà em sen ở rồi. Ông Cao rớt nước mắt nhìn hai đứa con. Cha thật có lỗi với mẹ con. Cha không chăm sóc cho hai đứa con được chú đáo. Sen nghẹn ngào. Cha đừng nói vậy. Cha ơi! Ngay chiều hôm đó, Sen và Tú không ở lại mà xin phép trở lên tỉnh. Hai người đi rồi. Quý mới nhớ ra còn chút tiền dành dụ. Cậu chạy theo và rúi tiền vào tay em gái. Quý dặn em. Khi nào cưới thì nhắn cho anh, mai anh cũng lên trên đó, anh ở nhà ông trọng, gần chợ xếp đó, rảnh anh sẽ đến thăm em. Hai anh em nhìn nhau, nước mắt rưng rưng. Hôm sau, quý khăn gói lên thị xã nhưng lần này, công việc của quý không được thuận lợi như trước. Mấy năm qua, cuộc sống trên tỉnh có nhiều biến chuyển lớn mà cậu không ngờ tới. Chiến tranh tiếp tục lan tràn ảnh hưởng đến công việc làm ăn của cậu. Cậu lên tỉnh không có giấy phép của chính quyền sở tại nên ông bà chồng. Người quen cũ không dám cho cậu đến ở trọ nữa. Vì lúc này chính quyền hay cử người đi xét nhà để tìm người lạ mặt. Tuy vậy, họ cũng đã giới thiệu cho cậu một nhà quen ở vùng giáp danh cách đó chừng chục cây số. Nhà đó chỉ có bà mẹ và hai cô con gái. Cô em đã đi lấy chồng từ năm trước. Chỉ còn cô chị ở với mẹ. Quái oam thay. Tại đây. Thúy. Cô con gái đầu của bà chủ nhà vừa gặp là đã ưng quý ngay. Mặc dù quý đã cho mọi người biết là cậu đã 30 tuổi. Đã có vợ ở quê. Vợ cậu lại đang mang bầu đứa thứ năm. Nhưng cái vẻ điển trai của quý đã làm cô nàng mê mệt. Chủ động tỏ tình. Lúc đầu, quý cương quyết từ chối tình cảm của Thúy. Nhưng lửa gần dơm lâu ngày cũng cháy. Xa nhà, xa vợ con, trong một phút yếu lòng, quý đã có lỗi với vợ và với cả người con gái đó. Kết quả của mối tình vụng trộm ấy là cái thai ngày một lớn. Mẹ Thúy phát hiện con gái có bầu. Cha hỏi mãi, cô gái mới chịu khai quý ra. ba mẹ gọi quý đến, căn vặn quý mãi. Bà ta hứa nếu quý bỏ vợ để cưới con bà. Bà sẽ chia cho một phần sản nghiệp. Dù Quý cũng có tình cảm với Thúy thật nhưng cậu không thể bỏ người vợ đã trải qua bao nhiêu hoạn nạn với cậu. Hết lòng thương yêu cậu và gia đình. Quý nói hết những suy nghĩ đó với mẹ Thúy. Bà tức giận nghiến răng. Thường vợ sao còn làm con gái người ta có bầu. Quý cúi gầm mặt xuống. Cháu xin lỗi bà. Cháu không cố ý. Bà ta chỉ chiết. Không cố ý, đồ quân đều giả, lừa gạt con gái người ta. Bây giờ cậu tính sao với cái nghiệt trùng trong bụng con gái tôi? Cô Thúy khóc. Là lỗi của con, không phải do anh ấy. Mẹ ơi! Bà mẹ nhìn cô con gái đang giàn ruộ nước mắt. Mày còn bênh nó à? Đồ ngu! Đồ con gái hư thân mất nết. Có chỗ muốn đăng hổ đối thì mày không ưng. Mày chê người ta chân cao chân thấp. Bây giờ thì đẹp mặt chưa? Cái con kia. Không hy vọng gì ở Quý nữa. Bà tức giận mắng chửi cả hai người rồi tống cổ cậu ra khỏi nhà không chút luyến tiếc. Bà cũng buộc cô con gái bỏ đứa bé. Nhưng Thúy khăng khăng không chịu. Sống chết gì cô cũng phải sinh nó ra. Trong khi Quý đang phân vân không biết nên ở lại hay về quê thì vợ Quý nghe người làng lên tình làm ăn về học chuyện. Chị bé con bé thứ năm lúc đó đang còn đỏ hòn tìm cậu trở về. Hai vợ chồng Quý trở về không lường hết tai họa đang chờ ở nhà. Đứa con gái thứ ba của họ bị bệnh đậu mùa đang nằm ngắc ngoài không ai chăm sóc. Quý chưa kịp mắng vợ thì bị bọn Tây bắt lên đồn vì nghi ngờ cậu là tai mắt của Việt Minh. Cha mẹ ơi! Quý chỉ biết lo làm ăn nuôi vợ nuôi con. Đầu tắt mặt tối. Có hề biết gì đến Việt Minh. Ngay cả những biến động của xã hội, cậu hầu như chẳng bao giờ quan tâm. Nhưng chúng bảo nếu quý không liên quan, sao cứ đi đi về về mà không trình diện, không xin giấy tờ. Thế là chúng tra tấn quý đủ kiểu, cho cậu đi tàu bay tàu lặn khiến cậu dở sống dở chết. Bây giờ nhớ lại còn thấy sờn gai ốc. Nhưng quý có biết gì đâu mà khai. Dù chúng có mớm cung, quý vẫn kiên quyết trước sau như một. Sau hơn gần tháng bị giam, không tìm được chứng cứ gì. Chúng đành thả quý ra sau khi bắt cậu điểm chỉ vào một tờ giấy là không được liên lạc với Việt Minh và nếu gặp Việt Minh thì phải đi khai báo ngay. Đồng thời, chúng cũng không cho quý đi đâu mà không được phép của chúng. Điểm chỉ thì điểm chỉ. Chúng đọc sao thì quý nghe vậy. chưa một chữ bẻ đôi quý còn chưa biết, miễn là được ra khỏi tù. Quý cười thầm. Quý có biết Việt Minh mặt mũi thế nào đâu mà khai với báo. Mà có biết, cậu cũng chẳng dạy gì đi khai cho bọn người đã hành hạ dã man cậu. Việc đó xảy ra vào khoảng đầu năm 1945. Về đến nhà, quý ngã ngửa ra vì cha cậu đã đột ngột qua đời vì bệnh thương hàn. Đứa con thứ năm của quý cũng mất vì lây bệnh đậu mùa của chị nó. Ngày cha quý mất. Vợ quý có lên đồn Tây xin cho quý về dự tang cha mà người ta không cho. Họ cũng không chịu cho chị gặp mặt quý. Bảo quý là tội phạm nguy hiểm. Chị đành lùi thủi quay trở về. Không còn nước mắt để khóc vì đứa con cũng đã mất trước đó hai ngày. Đám tang hai ông cháu cử hành đơn giản. Ngày đó trời đổ mưa thật nhiều như thương cho số phận người đã mất. Nghe tin, vợ chồng cô sen vội vàng về thọ tang cha. Cô sen đã khóc rất nhiều, phần thì thương cha, phần thì lo cho quý đang phải chịu cảnh tù tội. Vợ quý bảo cô sen hình như đang mang thai, cô gầy gò xanh xao trông tội nghiệp lắm. Nghe chuyện về em gái như vậy, quý nẫu hết cả ruột gan. Còn thêm một điều khiến quý đau xót nữa là con bé thứ ba trước kia sinh xắn là thế. Bây giờ rỗ chẳng rỗ đục, quý đấm lưng thùng thục, cho rằng lỗi do cậu mà ra. Cậu ôm con gái vào lòng, xót con, thương cha, thương em, nước mắt tuôn như mưa. Đây là lần thứ hai, sau lần phải bán em nhài, quý đã khóc nhiều như vậy. Sau khi cha quý mất, không hiểu vì nguyên nhân gì, dì Đào đột nhiên thay đổi thái độ với anh em quý. Dì khóc, dì bảo dì ân hận về những việc làm không phải trước đây với quý và sen. Dì giải thích rông dài rằng, Vì gì quá thương cha quý, gì làm vậy chỉ vì quá ghen tuông. Quý ngồi nghe, cảm thấy ngạc nhiên với thái độ của dì đào. Lâu này quý cứ ngỡ dì sợ cha thương anh em quý hơn con dì nên mới có thái độ đó. Ai ngờ dì lại ghen với người mẹ đã mất của quý rồi hành hạ những đứa con chồng. Thật ra, quý không hề để bụng chuyện của dì đào. Trước đây và bây giờ cũng vậy. Cha mất rồi. Cậu trở thành chỗ dựa tinh thần cho mọi người. Cậu phải bỏ mấy xào ruộng nhà mình cho vợ làm để qua phụ giúp đám ruộng đang tới kỳ gặt mà ba cậu đang làm dở dang. Cậu buồn bã khi biết rằng trước đây, công việc này cha cậu phải làm một mình. Một ngày đầu tháng 9 năm 1945, buổi sáng thức dậy, quý nghe người làng bàn tán với nhau. Họ nói là cách mạng đã thành công. Vua Bảo Đại đã đọc chiếu thoái vị tại cửa ngọ môn và trao chính quyền lại cho Việt Minh. Những sự kiện ấy lần đầu tiên tác động vào một người mù mờ về thế cuộc của đất nước như Quý. Quý tham gia vào lớp bình dân học vụ để kiếm cái chữ, để ít nhất cũng đọc được những biểu ngữ răng trên đường. Những người dân nghèo như Quý đã từng hy vọng một cuộc đổi đời. Nhưng ước mơ của Quý tắt ngúm khi cuộc kháng chiến với người Pháp xảy ra. Không ai vận động quý tham gia cách mạng, mà nếu có vận động, có lẽ cậu cũng không thể để lại bốn đứa con nheo nhóc cho một mình vợ mà tham gia được. Cũng không ai bắt quý phải đi lính cả, có lẽ vì họ còn nghi ngờ cậu có liên quan với Việt Minh. Cho đến bây giờ, quý không thể quên hết những gian khó mà gia đình cậu đã gặp phải trong những năm tháng ấy. Chỉ biết đến khi đất nước chia cắt thành hai miền Nam Bắc. Gia đình quý không những vẫn còn nguyên lành mà lại còn tăng thêm ba cô con gái nữa. Bao biến cố xảy ra như thế, quý chẳng còn bụng dạ nào mà ở quê nữa. Có mấy người bạn rủ quý cùng nhau lên tỉnh sinh sống. May mắn, khi lên đó, quý gặp lại một người quen cũ. Người này giới thiệu cho cậu mua được ngôi nhà sát cồn mồ ở một xã ngoại ô với một cái giá rẻ như cho mà không gặp trở ngại nào. Quý về quê. Bán gần hết ruộng vườn, chỉ để lại vài xảo đất khô và căn nhà tranh trên mảnh đất hương hỏa. Hai vợ chồng quý và bảy đứa con, trong đó đứa bé nhất hãy còn ấm ngửa, dắt díu nhau lên thành phố. Vợ con quý ngạc nhiên khi nhìn thấy căn nhà của họ nằm gần một bãi tha ma, lại lục xuột còn thua cả căn nhà cũ ở quê. Quanh đó cũng chỉ có vài căn nhà lèo tèo, lộ rõ vẻ nghèo nàn. Chị vợ thất vọng nói với chồng. Tôi cứ tưởng thành phố là thế nào, té ra là như vậy đây. Quý vội giải thích. Mình chỉ ở vùng ven thôi, chứ có phải ở thành phố đâu. Khi nào có tiền rồi, tôi sẽ mua đất trên thành phố. Với lại, khi nào rảnh, tôi sẽ dẫn mẹ thằng Thành đi phố chơi cho biết. Vợ quý thở dài thườn thượt. Thôi, tôi không đi phố đâu. Tôi thấy ở đây còn thua ở quê mình nữa. Không biết có làm ăn gì được không? Quý chấn an vợ. Tất nhiên là được rồi. Mẹ thằng Thành cứ đợi đi. Tin tôi đi. Nhà này người ta cũng ăn nên làm ra nên mới bán cho mình đó. Chị vợ hỏi lại. Thật vậy à? Quý gật đầu. Thật chứ sao không? Dù bán tín bán nghi, chị cũng phải nghe lời chồng. Dù sao cũng đã bán gần hết sản nghiệp rồi, nhà cửa ở đây cũng đã mua rồi, làm sao mà về quê được? Ngày hôm sau, ba cha còn quý loay hoay lập lại mái tranh đã cũ, sửa lại mấy cái cửa đã hỏng, chị vợ và cô con gái lớn thì lo dọn dẹp nhà cửa. Nhờ thế, ngôi nhà trông ấm áp hơn. Tuy nhiên, nhìn những ngôi mộ rải rác sau lưng nhà, chị vợ không tránh được nỗi sợ hãi. Cứ đêm về là chị và mấy đứa con gái lại ngồi túm tụm bên nhau, không dám ra khỏi nhà. Quý và hai đứa con trai lớn đi làm tối mới về, chị vợ càng lo sợ hơn. Chính quyền Sài Gòn không để ý đến một anh hành nghề hoạn heo nghèo nàn sống gần cồn mộ nghĩa địa như Quý. Nhờ vậy, Quý và gia đình có thể yên ổn làm ăn. Hàng ngày, Quý đi hoạn heo dạo quanh các vùng lân cận. Vợ Quý ở nhà nấu rượu. Nuôi heo thịt. Hai cậu con trai lớn làm nghề phụ hồ. Cũng kiếm được ít tiền. Cô con gái thứ ba cũng đã lớn. Có thể phụ giúp mẹ nhiều việc. Kể cả việc đi chợ và trông em. Nhờ chịu khó. Chẳng mấy chốc vợ chồng quý cũng kiếm đủ cái ăn kế mặc. Quý còn có thể cho các con cắp sách đến trường. Ngoài hai cậu con trai lớn trước đây theo học bình dân học vụ đã biết chữ. Mấy đứa còn lại tới tuổi là quý lại cho đi học. Quý dự định, nếu là con gái thì học cho biết chữ, biết tính toán là được, còn con trai thì cho học cao hơn một chút cho bằng anh bằng em. Quý không dám có ước vọng con cái sẽ trở thành ông này bà nọ, chỉ mong cuộc sống của chúng sau này đỡ vất vả mà thôi. Lòng quý vẫn luôn hướng về cô nhà, đứa em gái tội nghiệp của cậu. Quý về lại quê nhà. Tìm vợ chồng ông bà Phó Lý. Nhưng ông Phó Lý đã mất từ mấy năm trước. Năm vừa rồi, bà Hồng cũng bị tai biến mà qua đời. Nghe nói ông bà Phó Lý chỉ có một người con gái. Khi ông bà mất, bà ấy về làm đám tang cho cha mẹ rồi bán hết gia sản. Chỉ để lại ngôi nhà để thờ tự cho người cháu kêu ông Phó Lý bằng bác ruột. Ông Quý hỏi thăm nơi ở của người con gái đó nhưng người em họ không chỉ chỗ. Có lẽ do người ta muốn đoạn tuyệt hẳn quan hệ giữa nhài với người nhà. Chị vợ anh ta thấy Quý tội nghiệp. Có gặp và nói riêng với Quý là gia đình mẹ nuôi của nhài ở Nha Trang. Nhưng địa chỉ cụ thể thì chị ta không biết. Nha Trang rộng lớn như vậy. Quý lại không biết mặt mũi. Địa chỉ của người đàn bà ấy thì việc tìm kiếm đúng là mò kim đáy bể. Chị ta cũng nói thêm. Nhài đã có chồng con và đang rất hạnh phúc. Quý đừng đi tìm nữa. Biết được vậy, Quý cũng yên tâm. Dù Quý rất muốn gặp lại em mình nhưng Quý cũng không muốn xáo trộn cuộc sống của cô. Quý chỉ còn nhớ em nhảy có làn da trắng, đôi mắt đen lây lấy, ngoài ra không còn đặc điểm gì đặc biệt. Nếu bây giờ tình cờ gặp nhau trên đường, chắc gì Quý đã nhận ra được cô em gái. Hơn 30 năm rồi còn gì. Ông Quý chờ mình, quay mặt vào trong bức vách. Chuyện xảy ra thế mà cũng đã ngót ngét 20 năm rồi. Tất cả vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của ông. Ông Quý còn nhớ ngày thẳng thành, con trai đầu của ông, từ nơi khám tuyển quân dịch trở về. Vẻ mặt cậu được buồn. Hỏi ra thì mới biết bác sĩ Bảo Thành bị sẹo rác mạc ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực nên đã loại cậu từ vòng sơ tuyển đầu tiên. Ông Quý cười. Thế là con thoát khỏi đi lính rồi đó. Sao không vui mà mặt mày rầu rĩ vậy? Thành thở dài. Họ nói bệnh mắt của con khó chữa. Sau này càng ngày nhìn càng mở. Có khi bị mù luôn đó ba. Ông An ủi. Họ dọa con đó. Không sao đâu. Nói thế nhưng trong bụng ông cũng thấy lo lo. Năm sau, ông bà cưới cho Thành một cô vợ ở quê. Cho một ít vốn liếng rồi bảo hai vợ chồng cậu về quê sống ở ngôi nhà ngày xưa của hai vợ chồng ông. Vợ Thành không xinh đẹp nhưng là người giỏi rắn, lanh lợi, hay làm hay làm, ông hãnh diện vì tìm được cô con dâu tốt. Mấy năm sau, các con ông ngày một khôn lớn, kinh tế gia đình ông ngày càng ổn định. Ông thôi không ở vùng cồn mổ nữa mà đã mua đất làm nhà ở trên phố, khá gần chợ. Vợ ông thôi không nấu rượu, nhưng vẫn phải chăm sóc một đàn heo trên dưới chục con, cũng vất vả lắm. Còn cái lớn, ông quý lần lượt lo chuyện dựng vợ gã chồng. Vợ chồng đạt ra ở riêng, cô con gái lớn cũng đã theo chồng. Ông chỉ để vợ chồng Sơn, người con trai út ở chung với ông bà, tất nhiên là còn ba cô con gái nhỏ nữa. Thế nhưng, không ai học được chữ ngờ. Ông quý đau lòng nhận thấy, cháu ông đông thêm nhưng các con ông bắt đầu vây đi. Hai anh con trai ông quá tuổi quân dịch không trốn được, bị bắt đi đầu quân. Người năm trước, kẻ năm sau, có đi mà không có về, để lại hai quả phụ cùng hai đứa trẻ thơ dại. Ông thương hai cô con dâu tuổi còn trẻ, đã khuyên họ đi lấy chồng khác, còn hai đứa cháu thì vợ chồng ông mang về nuôi. Đó những năm chiến tranh khốc liệt. Sống bây giờ nhưng không biết ngày mai có còn không. Nhà ông có đào một cái hầm ngay trong nhà, hầm sâu khoảng hơn một mét, được chất những bao cát bên trên vòm. Có những đêm nghe tiếng đại bác, tiếng bom, cả nhà chui xuống đó trú ẩn. Ông không còn nhớ vì sao mà mọi người có thể vượt qua để sống tiếp đến bây giờ. Năm 1972, gia đình ông cùng nhiều gia đình khác trong xóm đã thuê xe di tản vào Đà Nẵng. Bỏ lại nhà cửa, tài sản, chỉ đi người không với một ít áo quần. Ở đó, gia đình ông được bố trí chỗ ở chung với nhiều gia đình khác, được cấp thức ăn nước uống đầy đủ nhưng người di tản quá đông. Phải chen chúc nhau nơi ở, sợ nhất là mỗi lần phải đi vệ sinh, bẩn không chịu được. Thật lòng, ông chỉ muốn về nhà, nhưng có phải muốn là được ngay đâu. Phải đến tháng sau gia đình ông mới trở về, nhìn nhà cửa tan hoang, một số đồ đạc bị bọn hôi của cướp mất, ông tự nhủ sẽ không bao giờ đi đâu nữa, mình có chết thì cũng chết ở nhà thôi. Rồi chiến tranh lại tiếp tục cướp thêm của ông hai người con rể lớn, người cuối cùng ra đi là vào cuối năm 1974, để lại cho ông bảy cháu ngoại tám đứa, có đứa chưa đầy tuổi. Nhìn những vành khăn tang trên đầu các cháu, ông quý xót xa lắm. Ông quyết định đưa hai người con gái về làm nhà ngay trên mảnh đất ông đang sống để cha con. Ông cháu tiện chăm sóc lẫn nhau. Đến nay, đất nước đã hoàn toàn giải phóng. Thân ông tuy có con trai, có vẻ là lính chế độ cũ nhưng chính quyền cách mạng không hề truy cứu gì. Vẫn cho ông được tự do hành nghề. Hòa bình rồi, có ăn rau ăn cháo mà không còn nghe tiếng súng nổ không còn chứng kiến cảnh người mình chém giết lẫn nhau thì cũng đã sướng bằng tiên rồi. lúc đầu ông đã nghĩ thế nhưng rồi những khó khăn cuộc sống làm ông nao núng. hai người con rể sau của ông, một người trước đây là cảnh sát giã chiến, người kia là lính quân y. sau khi gia trình diện được cho về nhà, chắc họ là lính quèn nên không phải đi học tập cải tạo. về nhà, hai anh chẳng có nghề ngẫu gì, nhưng con cái thì đông. Một anh xin làm nghề khuôn vác, anh kia thì kéo xe ba gác. Công việc nặng nề không quen mà lại chỉ kiếm được ít tiền. Hai anh lần lượt xin thọ giáo cái nghề hoạn heo mà trước đó họ vẫn coi thường. Thương con gái và lũ cháu thơ dại, ông đã truyền tất cả bí quyết nghề nghiệp lại cho hai chàng rể. Hai người con rể ông không được mạnh dạn, nên sau hơn một tháng đi học nghề, họ mới dám làm một mình. Chẳng bù ngày xưa ông chỉ cần học trong nửa tháng. Trong suốt thời gian đó, ông lại phải bấm bụng nuôi ăn cả nhà người học. Đành rằng, đó cũng chính là con gái và cháu ngoại của ông. Thời buổi khó khăn, ông bà đều đã lớn tuổi, lại phải nuôi thêm hai đứa cháu mất cha đang tuổi ăn tuổi lớn, gánh nặng ngày càng đè lên đôi vai ông. Thế mà sau khi ra nghề không bao lâu, hai thằng rể quý lại quay sang phản ông dêu rào là ông đã già, mắt đã mờ, tai đã lãng, tay chân đã yếu, mẹ cha nó chứ, kia quân ăn cháo đá bát. Ông chửi thầm câu đó không biết lần thứ mấy rồi. Ông mệt mỏi chờ mình, lại quơ tay sang bên, không có con bé cháu bên cạnh, ông thấy lòng mình trống trải thế nào ấy. Tính đến bây giờ, ông có cả thảy gần ba chục đứa cháu. Cả cháu nội lẫn cháu ngoại nhưng con Thu vẫn là đứa cháu được ông yêu thương nhất. Tội nghiệp, ba nó mất khi nó vừa mới thôi nôi. Mỗi lần nhìn nó, ông cứ nghĩ đến đứa em gái phải cho lúc trước. Từ ngày mẹ Thu đi lấy chồng, ông đã đưa nó về nuôi. Thương yêu, chăm bẵm nó còn hơn ông ngày xưa ông nuôi các con ông. Tối tối, hai ông cháu lại ngủ chung, lúc đó nó mới 8 tuổi. Con bé hết đấm lưng lại thỏ thè kể cho ông hết chuyện này đến chuyện khác cho đến khi ông thiếp ngủ. Mà cũng lạ, con bé mấy tí tuổi đầu sao nó tưởng tượng ra được nhiều câu chuyện hay đến vậy. Con bé rất siêng học. Ông còn nhớ mấy tháng trước, ông đã định bắt nó nghỉ học. Nó không nói gì, chỉ nhìn ông bằng đôi mắt buồn rười rượi làm ông phải chạy lòng. Đành thôi ý định ban đầu. Nhà nghèo quá, lo ăn đã vất vả lắm rồi. nhưng thương cháu Ông không nỡ, ông đã từng nghĩ, con bé xấu thế, học cao lên làm sao lấy được chồng. Ờ, mà không biết nó giống ai, da thì đen, người đã thấp lại gầy, mũi tẹt, miệng lại rộng. Khi mới sinh bà đỡ đã cười bảo con bé này miệng rộng bút vô một đĩa bánh bèo còn lọt. Chỉ có vầng trán cao là giống ông và đôi mắt là giống ba nó. Thật ra, hồi còn sống với mẹ nó con bé cũng trắng trẻo, mập mạp nên dễ coi hơn. nhưng dù con bé có xấu đẹp thế nào, ông cũng không giảm tình thương dành cho nó. vì nó, ông có thể chịu khổ nhiều hơn nữa mà không một lời than van. bà nó, đứa con thứ tư của ông, ngày xưa hiền lành, con sâu con kiến cũng không dám xéo lên. có lẽ con bé được thừa hưởng đức của bà nó mà học hành giỏi giang, năm nào có cũng là học sinh giỏi của lớp. Con bé còn là niềm tự hào của ông. Ba nó là đứa học cao nhất nhà. Cũng chỉ học đến lớp đệ ngũ là phải bỏ học chữ đi học nghề may. Cháu ông đông thế. Có đứa có đủ ba mẹ. Nhưng chẳng đứa nào học đến lớp 7. Ngay cả thằng Thuyên. Đứa cháu trai đang ở với ông. Ông đã tạo mọi điều kiện cho nó đi học. Thế mà mới lưng chừng lớp 6. Thằng bé nghe bạn bè rủ rê, Tự ý bỏ học đi chơi. Hồi đó cũng mới giải phóng xong, ông còn phải cật lực làm việc, không chú ý đến việc học của cháu. Đến khi phát hiện ra thì đã muộn, bà vợ ông đến năn nỉ nhà trường đến rớt cả lưỡi mà người ta không chịu cho nó đi học lại. Lạ một điều là mấy đứa cùng trốn học với nó lại được nhà trường thu nhận. Đúng là đời vẫn còn bất công nhiều lắm, ông thấp cổ bé họng thì kêu sao tới trời. Ông đành cho Thuyên đi học nghề mộc khi nó tròn 13 tuổi. Bốn đứa con gái ông, có lẽ đứa nào cũng số khổ. Hai cô con gái lớn, chồng mất sớm để lại đàn con nheo nhóc. Được cái, chúng cũng chịu thương chịu khó nên cũng tạm đủ sống, không phải nhờ vả ông. Hai đứa còn lại, có chồng đàng hoàng, ngày trước chồng là lính nên chỉ làm công việc nội trợ. Nay đùng một cái, hai ông chồng trở thành thường dân, hai cô vợ luống cuống, vụng về. Không biết tính toán nên cố làm mà vẫn thiếu trước hụt sau. Khổ quá! Chúng quay qua kêu trời than đất. Có khi lại đổ lỗi cho ông vì ông làm điều khuất tất nên giờ đây hậu quả chúng phải nhận. Còn với cái, chuyện đó mà chúng cũng nghĩ ra được. Ông thở dài, trong lòng lại dấy lên niềm đau. Chẳng lẽ mối tình ngắn ngủi của ông với cô Thúy ngày xưa lại là một tội lỗi không thể tha thứ làm ảnh hưởng đến tiền đồ của các con ông hay sao? Cô Thúy sau khi sinh cho ông một đứa con trai đã để con lại cho bà ngoại nuôi rồi đi lấy chồng. Đứa con ông đã mất do bom đạn chiến tranh, để lại một đứa bé gái kém cái thu vài tuổi. Mấy lần ông đến thăm, cho cháu ít tiền, lần nào nó cũng nhìn ông bằng ánh mắt xa lạ và không nhận ông là ông nội nó. Cũng đúng thôi, ông không thể trách nó, mà cũng không có quyền trách nó. Ông đâu đã làm tròn trách nhiệm của một người cha đối với bà nó chứ. Không hiểu vì sao những chuyện từ năm xưa năm xưa tối nay lại cứ lũ lượt hiện về như một cuốn phim quay chậm trong đầu ông Quý. Từ lâu, ông tưởng mình đã quên chúng rồi. Thế nhưng không phải vậy, tất cả vẫn còn được lưu giữ trong một góc khuất, chỉ chờ cơ hội là sống lại trong lòng ông. Mùa đông năm nay đến sớm, trời lạnh như cắt da. Nằm trong chăn mà ông Quý vẫn run cầm cập. Mấy người hàng xóm kháo nhau rằng Đất nước thống nhất, khí hậu của miền Bắc cũng lên đường vào đây, cho người Huế biết thế nào là rét thật sự. Ông Quý không tin như vậy, ông nghĩ mình đã già. Ông thương con cháu đi học từ sớm. Trường cách nhà cũng hai, ba cây số gì đó, con bé phải đi bộ chắc càng lạnh hơn. Từ đầu mùa lạnh, ngày nào con bé cũng mặc chiếc áo da màu xanh lá cây ngắn cún cỡn. Chiếc áo ấy là do cô nó cho từ mấy năm trước. Đáng ra mặc để tránh mưa thôi. Nhìn mấy đứa bạn cháu, áo len áo khoác đầy đủ. Ông cũng xót xa lắm nhưng biết làm sao được. Nuôi cho nó ăn học đã là một cố gắng lớn lắm rồi. Bà vợ ông sang chơi nhà cô con gái út ở kế bên. Thằng Thuyên đi học nghề. Chỉ có mình ông ở nhà. Mùa mưa, ông không có việc làm, chỉ nghỉ ở nhà. Hai cậu con rể cũng vậy. Nghề của ông. Sướng vậy mà cũng khổ vậy đó. Nếu những ngày nắng không chịu giành rụ, tích cóp, làm đồng nào ăn đồng nấy thì mùa mưa chỉ có nước đói dã họng. Cũng may, mùa mưa thường ngắn hơn. Và lại, nằm nhà cũng chẳng ăn uống bao nhiêu. Ông Quý kéo chăn xuống khỏi mặt khi nghe thấy tiếng chân của nhiều người. Vợ ông và vợ chồng hai cô con gái nhỏ đang tiến về phía chiếc sập ông đang nằm. Hình như họ có điều gì quan trọng muốn nói với ông. Thảo nào mấy bữa nay cứ thấy mấy mẹ con tụ tập thì Thảo to nhỏ. Ông không vội ngồi dậy để xem họ định làm gì. Thảo, cô con gái út đến ngồi gần ông. Bà dậy rồi à? Ông Quý không trả lời mà hỏi lại. Ủa, sao hôm nay mọi người tụ tập đầy đủ vậy? Sao không gọi con Tâm với con Nga đến luôn để họp đại gia đình? Cô Thảo liếc nhìn mọi người rồi ngập ngừng nói với ông. Bà! Chúng con có chuyện muốn thưa với bà. Ông quý đã bắt đầu sốt ruột. Chuyện gì mà thưa gửi trịnh trọng thế? Cô Thảo chưa trả lời ngay. Chỉ nhìn ông bằng ánh mắt van lơn khiến ông không đừng được. Phải ngồi bật dậy. Chuyện gì thì cứ nói ra. Sao mà cứ úp úp mở mở thế? Cô Thảo thu hết can đảm. Không dám nhìn ông. Ba ơi! Bọn con muốn mượn ba ít tiền hay là vàng cũng được. Ông quý giật nảy mình. Mượn tiền hay vàng cũng được. Sao mày nói dễ nghe thế? Bộ bọn bây tưởng tao giàu lắm hả? Cô Hiền thở dài. Con biết ba không giàu có gì nhưng tụi con kẹt quá. Con với con Thảo đã đi hỏi nhiều nơi rồi mà không ai cho vay. Chúng con có qua nhà cô sen. Nhưng cô vào Sài Gòn nuôi chị Hồng sinh rồi. Qua bên Mụ Nghĩa thì đòi lãi 25% lận ba ơi. Ông Quý giận dữ. Tao đã nói với tụi bây bao nhiêu lần rồi. Khi có tiền thì phải biết tiết kiệm một chút. Mà tụi bây không chịu nghe. Cứ có tiền thì tiêu cho lắm vào. Tại sao tụi bây lại dám mượn tiền cô sen chứ? Cô ấy cũng khó khăn. Cô Thảo cắt ngang lời ông ba không biết đó thôi. vợ chồng cô sen lúc này phất lắm. nghe nói chúng tới mười vé số độc đắc luôn. ba không thấy bây giờ cô ấy nhà cửa đàng hoàng, con cái cũng được học hành tới nơi tới chốn à? ông quý xua tay. ờ thì mừng cho cô. chớ hồi nhỏ cô bây đã khổ nhiều rồi, bây giờ cũng phải được sung sướng chứ. tụi bây muốn sung sướng thì cũng làm việc như cô bây đi. hai cô con gái phân trần. Dạ, bọn con cũng đã cố gắng làm ăn, nhưng thời buổi khó khăn, bọn con đã tiết kiệm rồi mà không đủ. Nào tiền ăn, tiền học. Ông Quý ngắt lời họ. Thế mọi người khác, thế tôi đây không lo tiền ăn, lo tiền học à? Cô Hiền cầm tay ông. Lần này, ba mà không cho bọn con mượn, lũ cháu của ba chắc chết đói mất. Ông vùng vằng. Chết đói chết no gì kệ tụi bay. Đây là lần thứ mấy rồi. Lần trước đã trả cho mẹ bay chưa? Hai người con gái nước mắt rưng rưng. Hai người con rể mặt mày ủ rột. Anh Hà Cúi găm mặt xuống. Ba làm ơn làm phúc. Lúc nào trời nắng. Chúng con đi làm có. Sẽ trả ông ngay. Ông Quý nhìn cậu con rể. Trời mưa thì kiếm việc khác mà làm. Đàn ông đàn an gì mà kém cỏi thế? Anh Hà buồn bã. Mấy ngày nay, bọn con cũng đi tìm việc nhưng không ai thuê. Đội bốc vác họ không đủ việc làm. Đâu đến lượt chúng con. Thật chúng con hết đường rồi ba à. Chúng con có đói thì cũng không sao. Thương cho tụi nhỏ. Trời lạnh thế này mà còn đói nữa. Ông nói bằng giọng mát mẻ. Thế không phải là tôi già rồi. Mắt mờ chân tay yếu, không làm gì được à?" Bà Quý thở dài. "Kia ông, chuyện đã lâu rồi, với lại nhiều khi chúng nó bị đổ oan, ông để bụng mà làm gì?" Ông trừng mắt nhìn bà. "Bà biết gì mà nói?" "Nãy giờ ông nói thế thôi, cho bõ tức chứ thật tâm, ông cũng đã siêu lòng lắm rồi. Đây đâu phải là lần đầu tiên chúng nó đến xin xỏ, vay mượn ông đâu?" Lần nào, chúng cũng cố lấy lòng ông, rồi thì nước mắt giọt ngắn giọt dài khiến ông cầm lòng không đậu, phải đáp ứng yêu cầu của chúng. Mới hai ngày trước, ông đã bảo vợ đưa cho mỗi đứa chục lon gạo trong khi nhà ông cũng chỉ ăn hai bữa, một bữa cơm độn khoai, một bữa cháo. Cô Thảo nài nỉ. ba ơi, ba thương bọn con với, bà giúp thêm lần này đi ba. Bà Quý cũng nói: Ông cho chúng nó mượn đi, chẳng lẽ mình no mà để con cháu chết đói à? Mà phải chi chúng nó ở đâu cho khuất mắt, chứ đứa thì ở trong nhà, đứa thì ở ngay sát nách, ông nhìn thế mà chịu được à? Rồi bà nói tiếp: Cũng tại ông thôi. Ngày trước, ông cứ để con Thảo đến nhà chồng nó đi, ông cứ bảo sợ nó làm dâu phải khổ, cho nó ở bên cạnh làm gì? Còn con Hiền Cứ để chúng nó thuê nhà đâu cũng được. Ông lại đưa chúng nó về nhà. Ông quý nhìn vợ ngạc nhiên. Xưa nay, bà vốn ít tiếng. Thế sao hôm nay bà lại nói nhiều vậy, mà nói toàn những điều trí lý như ông đang nghĩ trong đầu? Bà là người hiền lành. Làm gì cũng không dám trái ý chồng. Ngay cả chuyện con cái vay mượn, bà cũng không dám tự ý quyết định mà phải hỏi ý kiến ông. Chỉ có điều... Tính bà vốn rộng rãi với con cháu, nếu ông mà không quản lý chặt thì chắc cũng chẳng để giành được đồng nào đâu. Ông tặc lưỡi, con gái ông quả là giống mẹ chúng. Giọng ông đã hiền hòa trở lại. Biết thế, nhưng lấy gì mà cho vay với cho mượn? Bà còn tiền à? Trời mưa ngồi một chỗ đã bức bối lắm đây này. Bà quý khé khàng. Còn mấy chỉ vàng để phòng thân, thôi thì trích ra một chỉ. Cho mỗi đứa mượn năm phân, ông nhé. Ông quý buồn bã. Bà cũng biết là phòng thân rồi mà còn đòi cho mượn. Tôi mà nằm xuống thì không biết nhờ cậy vào ai đâu. Nhà mình cũng phải ăn, mà cũng sắp đến kỳ chạp họ rồi. Tiền đâu mà lo. Bà quý cũng buồn không kém chồng. Thôi thì cố hạ tiện thêm chút nữa vậy. Còn việc chạp rỗ, năm nay ông làm đơn đơn vậy. Giọng ông quý trầm hẳn. Còn hà tiện thế nào nữa? Bữa cơm bữa cháo rồi còn gì? Bà nhìn con thu kia, Lớn rồi. Đi học không có cái áo ấm cho da hồn. Cũng không than van một lời. Nhìn mà nấu cả ruột gan. Còn việc chạp họ. Mỗi năm chỉ có một lần. Mình lại ở xa quê. Không làm đàng hoàng để người ta cười cho à. Lại còn vợ chồng thằng Thành nữa. Cả năm chúng lo hương khói cho ông bà, chẳng lẽ không cho nó chút gì à? Rồi ông thở dài. E con vợ nó lại bảo ông chỉ thương con gái, chỉ lo cho con gái. Mà nó nói vậy cũng có sai đâu. Ông đưa mắt nhìn mọi người. Hai cô con gái xanh sao vì trời lạnh và thiếu ăn. Hai anh con rể thì thất vọng, buồn bã. Ông đành bảo vợ. Thôi thì bà cứ làm theo ý bà. Cho chúng mượn mỗi đứa năm phân. Ông vừa nói thế. Cô Thảo đã reo lên. Con cảm ơn ba. Ba cứu chúng con rồi. Rồi cô nói thêm. Con biết thế nào ba cũng đồng ý mà. Mặt ông quý nặng trịch. Bay khỏi cần cảm ơn. Mùa nắng lo đi làm mà trả cho tao là được. Tụi bay sức dài vai rộng. Còn trẻ sao cứ bâu xé hai cái thân già này. Tụi bay nghĩ xem, như vậy có đúng đạo làm con không? Mấy người con gái và con rể của ông cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào nữa. Ông Quý cũng không nói gì thêm, lại nằm xuống phản, đắp chăn che kín mặt. Thời gian tiếp tục đi qua. Ông Quý ngày một già đi, nhưng ông vẫn không bỏ nghề của mình. Ông vẫn lê bước qua từng hè phố, từng đường thôn ngõ xóm để tiếp tục miêu sinh. Nhưng bây giờ thì chân ông thật sự đã yếu, tay ông đã run, mắt ông đã lòa. Ông không thể làm mọi thao tác một cách nhanh nhẹn và thành thục như trước đây nữa. Tệ hại hơn, ông còn khâu nhầm ruột con heo vào vết cắt da gây thủng ruột. Kết quả là mấy ngày sau, con heo lăn ra chết sau khi hoạn. Những gia đình vốn gắn bó với công việc của ông từ bao năm, đã bắt đầu nhìn ông bằng cái nhìn nghi ngại. Họ quý ông thật đấy. Nhưng tiền mua một con heo giống không phải là ít, nếu có gì là mất toi cả vốn. Những người khác, biết ông không lâu, thì tìm đến ông trách móc, có người còn bắt ông đòi thưởng nữa. Đây là giai đoạn khó khăn nhất về nghề nghiệp mà ông phải trải qua. Giờ đây, những chỗ gần, chỗ quen, người ta không gọi ông đến nữa, ông phải đi xa những vùng ngoại ô, là những nơi xa xôi mà hai người con rể ông không thèm đến. Ông mới tìm được việc làm. Ông làm cẩn thận, chậm mà chắc. Có người ái ngại thấy các thao tác của ông không còn nhanh nhẹn như trước nữa. Những ngày vàng son khi mà ông không thiếu việc làm đã qua rồi. Ông thầm luyến tiếc và tự trách mình sao lúc trước không chịu khó thêm một chút nữa. Có ngày ông chỉ kiếm đủ tiền để ăn trưa. Thậm chí có khi còn không có đồng nào bỏ túi. Nhưng ông quý vẫn kiên trì. Cứ như sự kiên trì sẽ cho ông sức khỏe trở lại. Ông bà quý cũng có để dành chút ít để phòng thân nhưng năm ba chỉ vàng thì có là bao. Ông nhất định chưa chịu dùng đến. Thuyền tuy đã ra nghề nhưng cậu hãy còn quá trẻ. Chưa có uy tín để khách yên tâm đặt hàng. Phải lãnh hàng gia công từ ông chủ cũ nên thu nhập cũng còn thấp. Con bé Thu thì đã thi vào đại học. Đang chờ ngày nhà trường công bố kết quả. Nghe nói nó thi vào trường đại học y khoa, lần đầu tiên ông Quý có đứa cháu thi vào một trường danh giá thế, ông rất hãnh diện. Nhưng vì điều ấy, buộc lòng vợ ông Quý phải theo mấy người con gái ra chợ phụ việc buôn bán. Tính bà vốn thật thà, lại không thạo việc nên cũng chẳng lời lãi được là bao. Hôm nay, ông Quý lại về khuya. Vợ ông và cô cháu gái vẫn chờ ông như mọi khi. Hình như có chuyện gì vui mà đôi mắt cháu ông lấp lánh nụ cười. Vừa thấy mặt ông, Thu đã reo lên. Ông ơi, cháu thi đậu rồi. Ông lão tưởng mình nghe lầm. Ông hỏi lại. Cháu nói sao? Thu tiến đến gần ông hơn. Cháu thi đậu rồi. Ông quý mừng dỡ hỏi lại. Thật hả cháu? Thu cười thật tươi. Cứ như là mơ, ông nhỉ? Cháu nhận giấy báo từ hồi chiều, ông không tin, cháu lấy cho ông xem nhé. Ông quý cười thật tươi, quên cả mệt nhọc. Thôi, ông tin rồi, đừng lấy nữa. Rồi ông ngồi xuống tấm phản, gục gặc đầu ra vẻ vừa ý lắm. Mẹ cha bay, con bé này thế mà giỏi. Thu cầm tay ông, lắc lắc. Nhờ ông đấy, ông à Ông quý tròn mắt. Sao lại nhờ ông, nhờ cháu chịu khó học hành, với lại cũng là do ba cháu phù hộ đấy. Bà quý bưng mâm cơm lên. Thôi, ông ăn cơm đi, có gì sau hãy nói chuyện. Nhìn ông mệt chưa kìa. Ông quý không vội. Tôi chưa thấy đói, lát nữa ăn cũng được. Nhưng cô cháu gái đã kéo tay ông. Ông xuống rửa tay rồi ăn cơm. Cháu đã chuẩn bị nước cho ông rồi. Ông đi cả ngày không đói sao được. Ông chiều con cháu. Ờ, phi rửa. Thu đi theo ông xuống bếp. Đợi ông rửa mặt mũi tay chân xong. Cô lại theo ông lên nhà trên. Cử chỉ ấy nhắc ông nhớ những ngày con bé mới đến đây. Nó cũng léo đéo theo ông khi ông có ý định giao nó lại cho mẹ nó. Vì thế mà sau đó, dù mẹ Thu có khóc lóc, có van nài, ông cũng nhất quyết nuôi cháu. Hơn 10 năm qua, lắm lúc ông cũng băn khoăn không biết ngày ấy ông đã hành động đúng hay sai, vì biết đâu được ở gần mẹ, Thu sẽ được sung sướng và hạnh phúc hơn. Như bây giờ đây, nghe cháu thi đậu đại học, ông mới mừng đó nhưng đã bắt đầu lo đây. Con bé học trường y khoa dài đẵng 6, 7 năm Liệu ông có còn khỏe mà lo cho cháu ông không? Thu ngạc nhiên. Ông ơi! Sao tự dưng trông ông buồn thế? Ông mệt à? Ông cười gượng. Ờ! Ông hơi mệt. Thu chợt nghĩ ra điều gì đó. Cô mỉm cười. Ông sợ cháu không có tiền để đi học phải không ông? Ông ơi! Ông yên tâm. Cháu thi đậu có học bổng, có nhà nước nuôi. Ông đừng lo, ông à. Ông quý vui vẻ trở lại. Thật à, sao cháu biết? Được thế thì còn gì bằng... Bà quý ngồi gần đó, nói chen vào. Bữa trước, tôi đã nói rồi mà ông không tin. Ông hết lo chưa? Ờ, thì tôi cứ sợ không lo được cho cháu. Tuổi thân ba nó, lúc này làm ăn khó quá bà ạ. Thu xúc cơm ra bát cho ông. Ông ăn cơm đi ông. Bà nội đã nấu mấy món ông thích đấy. Ông quý cầm bát con Thu vừa đưa. Tối nào cũng vậy rồi thành thói quen. Sự có mặt của cô cháu gái làm ông ăn thấy ngon miệng hơn. Vừa ăn, ông vừa kể chuyện cho vợ và cô cháu gái. Ông không nói đến nỗi nhọc nhằn của mình. Chỉ nhắc đến những thành công trong công việc của ông. Những chuyện ấy đã là quá khứ của mấy năm trước. Nhưng ông kể như là đang xảy ra trong hiện tại. Thu nhìn ông với ánh mắt biết ơn. Cháu mong thời gian qua thật nhanh, cháu đi làm có tiền sẽ phụng dưỡng ông bà chú đáo. Ông bà Quý chỉ mỉm cười, không nói gì. Thu lại hỏi. Ông ơi, sao ông thích mỗi một món canh cá nục vậy ông? Ông Quý cười. Vì ông thấy nó ngon. Thu cũng cười theo nhưng ăn mãi một món, ông không ngán hà ông. Ông gật đầu và miệng cơm cuối cùng, thu rót cho ông ly nước chè, đợi ông uống xong, thu mới nói: ông ơi, có chuyện này cháu muốn xin ông, nhưng ông đừng mắng cháu nhé. Ông nhìn cháu, có chuyện gì mà phải rào trước đón sau kỹ thế? Con bé nhìn ông khẩn khoản, ông ơi. Hôm trước anh Bảo vào Sài Gòn đi buôn hàng. Có gặp mẹ cháu. Mẹ cháu có đưa địa chỉ nhờ gửi cho cháu. Ông cho cháu với anh Thuyên đi Sài Gòn một chuyến. Được không ông? Ông quý giật mình. Hai đứa bay có khi nào bước chân ra khỏi nhà đâu mà đòi đi Sài Gòn. Thu vẫn nhìn ông. Bọn cháu lớn rồi. Hai anh em cháu lại đi chung với anh Bảo nữa. Ông còn lo gì hà ông? Ông quý yên lặng chưa trả lời ngay cho con cháu. Ông nghĩ về người con dâu, mẹ của Thu. Chồng mất khi mới 21 tuổi. 6 năm sau cô mới tái giá, kể cũng tội nghiệp. Chồng sau của cô là sĩ quan chế độ cũ, nghe nói đang học tập cải tạo. Chắc là cô phải vất vả lắm mới không tìm lại con mình. Lâu nay không hề nhắc đến mẹ. Sao tự dưng bây giờ con Thu lại đòi đi thăm chứ? Ông không biết nên quyết định thế nào cho phải. Ông nhìn Thu. Con vào đó, nhớ không tìm thấy mẹ thì sao? Thu cười, vẻ mặt con bé đầy tự tin. Mình có địa chỉ đàng hoàng, sao mà không tìm được hả ông? Nghe nói nhà mẹ cháu ở gần ga Sài Gòn, chúng cháu đi tàu đến đó, hỏi người ta là ra thôi mà. Bà quý tư lự. Cho chúng nó đi đi ông ạ. Chắc không sao đâu. Ông Quý thở dài. Thế cháu muốn đi lắm à? Con thù gật đầu lia lịa. già, Ông Quý lại hỏi. Thế thằng Thuyền cũng muốn đi à? già, Anh Thuyền nói cùng đi với cháu cho có anh có em. Ông lại hỏi thêm. Thế hai anh em đi tàu không sợ tụi cướp nó dạch túi à? Ông nghe mấy người bạn kể. Đi tàu hay bị mất cướp lắm. Thu nhìn ông mỉm cười. Ông ơi! Mình có gì đâu mà sợ mất ông? Ông cũng cười. Ừ hén! Mà thằng Thuyên đâu? Sao ông không thấy nó? Hôm nay anh Thuyên đi gác dân phòng mà ông. Ông Quý gật đầu không nói gì thêm. Thu nhìn ông. Thế là ông đã bằng lòng. Phải không ông? Ông Quý ngần ngừ. Thế? Hai đứa có tiền không mà đòi đi. Miễn là ông cho phép. Ông ạ, chúng cháu có tiền rồi. Tiền đâu ra? Dạ, từ bữa thi xong đến giờ, cháu ở nhà chăm nón cũng để dành được chút ít. Anh Thuyền cũng gần được trả lương. Ông đừng lo, ông nhé. Ông quý thở dài nhìn cô cháu gái. Đây vào Sài Gòn, chứ không phải về quê đâu cháu ạ. Thu chấn an ông. Không sao đâu ông ạ. Chúng cháu đã tính kỹ rồi. Ông ạ. Với lại. Vào gặp mẹ cháu rồi. Đâu lo chuyện tiền tàu ra nữa hả ông? Ông lắc đầu. Nhớ mẹ cháu không có tiền cho hai đứa thì sao? Thu nghe ông nói. Mặt cô xịu xuống. Nhưng ông quý đã quay sang bà vợ. Bà lấy con heo đất trong tủ áo ra cho tôi để tôi móc ra. Lấy cho chúng nó ít tiền. Mặt thu lại tươi lên. Cháu cảm ơn ông. Ông lại hỏi. Vậy hai đứa tính đi lúc nào? Dạ. Vài ngày nữa ông ạ. Cháu không đi lâu đâu ông. Cháu còn phải về nhập học cho kịp nữa. Hai đứa cháu mới đi được mấy ngày. Ông quý đã thấy nhớ chúng rồi. Ông ân hận đã đồng ý cho phép chúng đi. Từ nhỏ đến giờ. Hai đứa chưa một lần đi đâu xa, nhớ xảy ra chuyện gì bất chắc, ông làm sao mà ăn nói với hai đứa con trai đã khuất. bà chúng, mỗi người giờ chỉ còn một đứa con duy nhất. Thằng Thuyên tính hiền lành ít nói, tuy đã gần hai mươi tuổi nhưng ai nói nặng một tiếng là đã dơm dớm nước mắt. Thằng bé học tính mẹ nó chứ ba nó ngày xưa là một đứa ngang tàng nghịch ngợm có tiếng. Còn con Thu, tuy là con gái nhưng tính cách mạnh mẽ cứng cỏi hơn, gặp khó khăn nào cũng không hề chùn bước, bà nói lại là một người hiền lành, chân chất. Hai đứa cháu ông trái ngược với cha mình, tính cách khác nhau nên thuyên thì được bà nội rất mực cưng chiều, còn Thu thì được ông thương yêu nhất. Nghĩ thế, ông quý đem chuyện này nói với vợ. Trái với suy nghĩ của ông, vợ ông mỉm cười đôn hậu. Ông lo làm gì? Hai đứa nó lớn hết rồi. Có phải con trẻ nít gì nữa đâu. Ông vẫn chưa yên tâm. Nhưng lạ nước lại cái. Liệu có sao không? Bà nhìn ông. Nói ra ông đừng mắng chứ ông lo bỏ trắng răng rồi. Bằng tuổi thằng Thuyên, ông đã làm cha rồi. Ông quên rồi sao? Ông mỉm cười. Vò vò mái tóc muối tiêu của mình. Ừ nhỉ? Mình cứ bảo bọc chúng nó. Cứ nghĩ chúng là trẻ con. À, mà hôm nào về quê, bà nhớ nhắc tôi để tìm xem có cô cháu dâu nào thích hợp cho thằng Thuyên không. Bà Quý có vẻ không vừa ý. Vợ thì tự nó chọn, ông sao tìm giúp nó được. Ông Quý lại cười. Ngày xưa, cha tôi cũng chọn bà cho tôi đấy thôi. Có sao đâu, ăn ở với nhau rồi sẽ có tình cảm thôi mà. Rồi ông lại suyết xoa. Hai đứa này, biết thế đừng cho chúng đi. Nói thế thôi, chứ ông cũng biết mình không thể ngăn cản chúng. Bao lâu nay, ông Quý ít khi nghe Thu nhắc đến mẹ, nhưng mỗi lần con bé nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa đi với ba mẹ bằng ánh mắt thèm thuồng, ông Quý biết lòng Thu vẫn không nguôi nhớ người đàn bà đã sinh ra nó. Ngày trước, bông... Mẹ Thu là cô con dâu được vợ chồng ông quý mến nhất. Hoàn cảnh của cô cũng thật đáng thương. Cha mẹ mất sớm, anh chị em rời quê hương, tứ tán mỗi người một phương. Mẹ Thu được vợ chồng chú dì ruột mang về nuôi, tiếng là nuôi nhưng phải làm việc như một con ở. Từ sáng sớm, cô phải lên rừng hái củi, chiều về lại gánh nước, nấu rượu, chồng em. Vậy mà cô không hề oán than số phận. Mấy lần bà Quý sang nhà dì bông chơi, thấy tình cảnh như vậy, bà thương lắm. Cuối cùng, ông bà Quý đã chọn cô làm con dâu út nhà mình. Lấy chồng mới được hai năm, bà Thu bị gọi đi quân dịch và mất một năm sau đó. Ngày đó, Thu mới vừa thôi nôi, còn mẹ Thu thì mới 21 tuổi. Ông bà Quý thương con dâu hay còn quá trẻ mà đã trở thành quá phụ nên khuyến khích chị đi thêm bước nữa. Lúc đầu, mẹ thu khăng khăng là sẽ ở vậy thờ chồng nuôi con và mỗi khi nghe ai nhắc đến chuyện tái hôn là chị lại khóc. Ông Quý càng thương và phục chị hơn, đối xử với chị còn tốt hơn với con gái ruột. Nhưng sự đời khó mà lường trước được, những gì hôm nay người ta nghĩ thế, tin thế nhưng ngày mai sẽ đổi thay. Cô con dâu út của ông bà Quý cuối cùng rồi cũng chọn được một ý chung nhân mới để gửi gắm phần đời còn lại. Đó là người đàn ông là sĩ quan của chế độ cũ, vừa mất vợ, đang sống cùng ba đứa con nhỏ. Ông quý sợ cô cháu nội khổ vì phải sống với cha dượng nên nhất quyết đưa Thu về nuôi. Từ ngày mẹ Thu theo chồng vào Sài Gòn sinh sống, hai mẹ con chưa một lần gặp lại. Qua thư từ, Thu biết mình đã có thêm hai đứa em, một gái một trai. Nhưng từ ngày giải phóng thì bặt vô âm tín. Nghe đầu sau khi chồng đi học tập cải tạo, mẹ Thu đã bán căn nhà cũ và chuyển sang nơi ở mới. Có lẽ cuộc sống mới với nhiều vất vả lo toan đã làm cô con dâu ông quên rằng cô còn có đứa con gái đang sống với ông. Ông đã từng nghĩ thế nhưng chưa bao giờ nói ra vì sợ cháu buồn và thất vọng. Vắng hai đứa cháu, ông quý mới hiểu hết tình cảm ông dành cho chúng. Không có chúng. Cuộc sống của ông trở nên vô vị và tẻ nhạt biết bao. Dù biết rằng rồi chúng sẽ nhanh chóng trở về, ông vẫn thấy trong lòng cô đơn trống trải. Ngày ngày, ông bấm đốt ngón tay, xem chúng đã đi được mấy ngày rồi. Buổi sáng, ông mong trời mau tối để về nhà xem có mặt chúng chưa. Khi về nhà, không thấy cháu, ông lại buồn, lại không ngủ được và lại mong trời mau sáng. Hôm qua ông đếm được đã tám ngày, ông đã ngồi thừa người quên cả ăn. Tất nhiên, ở quanh ông cũng còn hơn chục đứa cháu khác, nhưng sự có mặt của đứa này không thể lấp đầy khoảng trống của đứa kia. Chiều nay, ông quý về nhà sớm. Vẫn còn hai nhà quen nhắn ông đến hoạn heo cho họ, nhưng ông không vội, ngày mai ông ghé cũng được. Không có hai đứa cháu, ông không tìm thấy động lực trong công việc là cái là, từ hôm được tin thu đậu đại học, ông quý như trẻ lại vài tuổi. Mắt ông tuy vẫn nhìn không rõ nhưng tay chân ông thì không còn run rẩy như trước. Con thù đã dẫn ông đi đo và mua cho ông một đôi kính lão. Ông đã bảo lấy loại nào rẻ nhất những con nhỏ chỉ cười. Nhờ đôi kính, ông làm việc cũng tự tin hơn. Bây giờ... Mỗi khi cần hoạn một con heo, ông lại tiến hành một cách cẩn trọng để hạn chế tối đa các sai sót có thể xảy ra. Nhờ thế, một số khách hàng đã quay lại với ông, một phần có lẽ do họ hãy còn tin vào tay nghề của ông, phần khác chắc vì thương hại ông tuổi già mà còn phải buôn ba vất vả. Ông quý thầm cảm ơn ông trời đã mở lại cho ông một con đường sống. Bước chân vào nhà Ông quý thấy một chiếc xe đạp màu đỏ mới toanh đang được dựng cạnh bộ phản. Ông đến gần, ngắm nghía, sở chiếc ghi đông mạc INOX sáng loáng. Phải chi con Thu có được chiếc xe đạp như thế này mà đi học thì hay biết mấy? Dù gì, năm nay Thu cũng đã là một sinh viên đại học rồi. Chẳng lẽ cũng phải đi bộ như trước ư? Nhưng một chiếc xe như thế này ít lắm cũng phải sáu. Bảy trăm ngàn. Ông làm gì có số tiền lớn như thế? Năm học bắt đầu. Cũng phải may cho cháu bộ quần áo mới. Quần áo nó đã cũ và ngắn cún cỡn hết rồi. Lại còn tiền sách. Tiền vở nữa. Bao nhiêu thứ cần phải tiêu. Ông ngồi xuống bộ phản. Thử người ra suy nghĩ. Chợt có hai bàn tay bịt nhẹ lên mắt ông. Không cần nhìn. Cũng không cần sờ tay. Ông đã biết mười mấy người đang đùa với ông. Chỉ có con bé mới dám làm thế. Lòng ông rộn lên niềm vui. Thế là hai đứa cháu của ông đã trở về. Thấy ông ngồi yên không nói gì. Thu đã bắt đầu sốt ruột. Cô bé nói bằng giọng éo éo. Ông ơi! Ông không nhận ra cháu là ai à? Ông giả vỡ lắc đầu. Ông không nhận ra đâu cháu à? Còn Thu cháu ông, nó bỏ vào Sài Gòn rồi. Thu thả tay ra. Ông, cháu là Thu đây mà. Ông cười. Vậy cháu tưởng ông không nhận ra đấy à? Thu phụng phỉu. Ông treo cháu đấy à? Ông lại cười. Rồi ông bỗng ngạc nhiên thấy tóc con cháu uốn phi xê trông ngổ ngộ. Nó lại đang mặc bộ áo quần mới màu xanh. Chắc mẹ nó mới may cho. Thu hơi ngượng. Cô lấy tay vuốt tóc rồi phân bua. Là mẹ cháu bảo uốn tóc. Chứ cháu chẳng ưa. Sáu lắm, phải không ông? Ông Quý chậm rãi, ông thấy hay đấy chứ? Thu biểu môi, ra dáng không tin. Ông Quý hỏi tiếp: Thế hai đứa ra từ bao giờ? Thu ngồi xuống cạnh ông. Chúng cháu ra từ lúc 9 giờ sáng. Sao không báo cho ông biết? Thu cười, đằng nào hôm nay cũng về đến nhà, đánh điện tín gì cho tốn tiền hà ông. Mà ông nhớ bọn cháu à? Ông Quý lắc đầu. Mắc gì mà nhớ? Bọn cháu đi. Ông càng khỏe. Thu bá vai ông. Nhìn mắt ông kìa. Cháu biết ông nói dối. Phải không ông? Ông Quý trả lời bằng một câu hỏi khác. Thằng Thuyên đâu? Sao ông không thấy? Thu chỉ tay về phía trong. Anh Thuyên đang ngủ. Ngồi tàu gần hai ngày. Mệt muốn xỉu luôn ông ạ. Ông quý nhìn theo hướng tay Thu. Thuyên đang ngủ ngon lành trên chiếc giường đặt ở cuối gian nhà. Có lẽ mãi ngắm chiếc xe đạp nên ông không để ý. Ông quay qua Thu. Gọi anh dậy. Ngủ chiều như vậy. Mộc đẻ đó. Thu cười. Mộc không đẻ được anh Thuyên đâu ông. Để cho anh ấy ngủ thêm tí nữa ông ạ. Thu đi về phía chiếc tủ. Cô mở ra và lấy ra một chai rượu thuốc sâm quy tinh. Cô dờ lên cao. Ông ơi! Mẹ cháu biếu ông mấy chai rượu bổ. Mẹ cháu bảo rượu này bổ gân cốt. Tốt cho sức khỏe lắm ông à? Ông quý xua tay. Mẹ mày bày đặt chi cho tốn tiền? Ông có chai rượu thuốc ngâm kia rồi. Thu thở ra. Có bao nhiêu đâu mà ông? Với lại. Mẹ cháu nghe nói lúc này ông yếu, mẹ cháu lo lắm. Cháu nói với mẹ ông yếu làm gì? Thu tiến lại gần ông, thì cháu lo cho ông mà. Ông quý phỉ cười. Lo gì mà lo, con bé này vẽ chuyện, bữa nay ông khỏe nhiều rồi. Thật không ông? Không tin, cháu hỏi bà đi. Mà này, vào gặp mẹ có vui không? Mẹ cháu có khỏe không? Thu chớp mắt. Dạ, mẹ cháu khỏe. Cháu cũng gặp em cháu nữa. Vui lắm ông ạ. Em của cháu dễ thương lắm. Chúng cứ xoắn lấy cháu. Vậy sao không ở chơi thêm vài ngày? Vì cháu nhớ ông. Sao chưa? Thật mà ông. Thấy ông cứ nhìn chiếc xe đạp không rời mắt. Thu cười. Ông ơi! Ông thích chiếc xe đạp này à? Ông thích thì tập đi mà đi làm. Chứ đi bộ mệt lắm ông ạ. Ông quý nhìn cô cháu gái. Xe của ai mà nói chạm dứa? Thu hơi hết mặt lên. Của mẹ cháu cho cháu đây ông ạ. Ông lấy mà đi làm. Trường cháu cũng gần. Cháu đi bộ được. Ông quý hồ hởi. Thế sao được? Cháu vô đại học rồi. Phải có chiếc xe mà đi. Mẹ cháu không mua thì ông cũng sẽ mua. Thu gieo lên. Ông là nhất. Cô nói tiếp. Nhưng cháu không biết đi. Ông ạ. Ông quý nhìn cháu. Xót xa. Lớn vậy rồi mà không biết đi xe đạp. Không biết thì cháu bảo anh Thuyên tập cho. Mấy ngày là đi được thôi mà. Qua bên sân nhà thờ mà tập cho rộng rãi. Còn ông già rồi. Cả đời chỉ đi bộ. Rồi làm sao mà tập với tài ngứa hà cháu, mà ông cũng chỉ thích đi bộ thôi. Thật đó. Thu vào đại học hầu như chẳng tốn kém gì. Thời buổi bao cấp, chỉ cần thi đậu là đã được nhà nước lo từ A đến Z. Đương nhiên không phải đầy đủ, nhưng những sinh viên nghèo như Thu có thể yên tâm học tập. Nhớ những ngày còn bé, khi đang học tiểu học, có nhiều tháng không đóng kịp học phí. Thu và mấy đứa bạn nghèo trong lớp bị cô giáo đuổi về. Những lần như vậy, bà nội Thu thường cố xoay chạy để có tiền cho Thu đến lớp. Cái dáng tất bật của bà, Thu không bao giờ quên. Lên trung học, Thu đậu vào trường công nên thôi không còn cảm giác sợ hãi mỗi cuối tháng vì không đủ tiền đóng học phí nữa. Bây giờ, lên đại học, đã khỏi phải đóng học phí rồi mà hàng tháng, Thu còn được lãnh học bổng đầy đủ. Thu đưa cho ông bà, nhưng ông bà không lấy. Ông bà nghĩ cháu đã lớn, cũng cần có cái mặt tiêu vặt. Với lại, Thu cũng còn được mua gạo và các nhu yếu phẩm khác tại trường đưa về nhà bằng tem phiếu với giá rẻ hơn giá thị trường rất nhiều. Ông quý thở phào nhẹ nhõm. Vậy là ông đã đỡ lo. Nếu ông có bề nào đi nữa thì Thu vẫn có thể tiếp tục học đến khi ra trường. Còn thằng Thuyền nữa, nó cũng sắp 20 rồi. Ông phải cưới vợ gấp cho nó thôi. Ông già rồi. Hôm nay còn đi lại được nhưng biết đâu ngày mai bị ngã quỵ thì sao? Ông biết thuyền đã có bạn gái nhưng mấy cô gái đến nhà chơi. Đứa nào đứa nấy đều óng ẹo như tiểu thư. Không phù hợp làm cháu dâu ông. Hôm trước, về quê ăn chạp, ông đã nhắm cho thằng cháu một cô. Vừa xinh đẹp, khỏe mạnh lại vừa giỏi giang. Thế là không cần hỏi ý kiến của cháu. Ông nhớ ngay người mối mai đến thưa chuyện với nhà kia. Ba cô gái hơi bất ngờ, nhưng khi nghe chàng rể tương lai là người thành phố, lại có nghề nghiệp hẳn hoi thì không từ chối, chỉ yêu cầu cho hai đứa trẻ được gặp mặt rồi sẽ trả lời sau. Thuyên bị ông ép buộc, giận dỗi bỏ cơm mất mấy bữa nhưng rồi cuối cùng nghe lời khuyên của bà nội và cô em họ, bằng lòng đi xem mắt. Ngày chủ nhật nọ, được nghỉ học thu tháp tùng theo anh Thuyên. Lúc đầu, hai anh em đi cũng chỉ vì tò mò nhưng khi gặp rồi, họ mới hiểu lý do vì sao ông chọn Sương, tên cô gái, làm cháu dâu. Sương là con thứ ba trong một gia đình có sáu anh chị em. Mẹ cô vừa mất chưa đầy năm vì bệnh ung thư tử cung. Cô phải thay mẹ chăm sóc ba đứa em còn nhỏ để ba và anh còn lo việc đồng áng. Vừa gặp Sương, Thuyên và Thu đã thấy quý mến ngay. Về phía Sương, cô cũng có cảm tình với anh chàng người thành phố hiền lành này. Ít lâu sau, đám cưới được cử hành. Sương vốn chỉ quen với việc đồng áng ở quê nên thời gian đầu lên thành phố. Cô hơi bỡ ngỡ, đành ở nhà làm công việc nội trợ. Sau đó, nghe lời khuyên của mấy người quen, cô mạnh dạn đến các cửa hàng công nghệ phẩm để buôn tức là những người có tem phiếu đến mua hàng, sau đó sẽ bán lại cho những người buôn như Sương. Công việc của Sương không lợi lãi là mấy. Thuyên tuy là có nghề nghiệp trong tay nhưng đơn hàng không đều nên thu nhập cũng thấp. Bà Quý độ này cứ đau yếu luôn, cứ trở trời là ho sặc sụa, có khi còn ho ra ít máu tươi. Bà đã được Thu đưa đi khám và uống thuốc, nhưng bệnh giảm đó rồi lại tái phát. Bà Quý đành phải ở nhà không gia phụ các con buôn bán nữa. Vậy là ông quý phải gánh trên vai trách nhiệm của cả gia đình. Cũng may là độ này hai người con rể của ông làm ăn khấm khá hơn trước, dù họ chưa trả nợ cũ cho ông nhưng không đến vay thêm. Với lại, anh Hà cũng đã mua được căn nhà tranh nhỏ cuối xóm do một người di cư vào Nam bán rẻ. Tháng trước vợ chồng con cái đã đưa nhau đến đấy ở. Ông Quý chỉ hơi buồn vì dạo này Thu ít cuốn quýt lấy ông như trước. Ông nhận ra cháu mình đã lớn, với lại có lẽ việc học quá bận rộn khiến con bé không có thời gian dành cho ông. Lúc nào cũng thấy Thu ôm quyển sách hoặc quyển vở trong tay, đến lúc đi ngủ cũng chưa rời. Mà con bé cũng thật là, ngành gì không chọn lại chọn ngành y. Học đến 6, 7 năm, ra trường cũng đã 24 tuổi rồi. Con gái học cao Lại lớn tuổi thế, làm sao lấy được chồng? Suy nghĩ đó cứ canh cánh trong lòng ông. Con ông, cháu ông, dù là trai hay gái, đứa nào cũng lập gia đình khi chưa đến tuổi 20, chỉ con bé này là ngoại lệ. Tối nay, ông quý về muộn, ông buồn bã nghĩ đến chuyện phải ngồi ăn cơm một mình. Mỗi ngày, ông đi từ khi trời tờ mờ sáng, đến tối mịt mới về nhà. Chẳng mấy khi ông được ăn cơm với cả nhà, ông dở nắp lồng bàn lên. Cơm hôm nay có canh cá thệ nấu với thơm, thịt heo luộc với dưa giá, toàn những món thu thích ăn. Ông định đậy lại cái lồng bàn thì thu đã xà xuống bên ông. Sao ông không ăn mà đậy lại vậy? Để cháu xới cơm cho ông, ông nhét. Không đợi ông trả lời, cô lại dở lồng bàn ra, mỉm cười. Ông về lúc nào vậy ông? Ông quý rỗi. Biết quan tâm đến ông từ bao giờ vậy? Thu ngạc nhiên nhìn ông. Ông ơi! Ông giận cháu đây à Ông quý quay mặt đi. Việc gì ông phải giận cho mệt xác Thu trao chén cơm cho ông rồi ngồi đối diện với ông. Ông hỏi. Cháu học vất vả lắm hả? Thu lắc đầu. Dạ không. Cháu học cũng bình thường thôi. Có vất vả gì đâu ông. Chỉ tội là cháu phải đi cả ngày. Có khi còn phải đi trực đêm để học theo các anh chị nên không phụ giúp việc nhà được gì cả. Ông ạ. Ông quý chăm chú nhìn cô cháu gái. Ông thấy dạo này cháu gầy đi đấy. Thu đứng dậy. Xoay tròn một vòng. Cháu có gầy đâu ông. Cháu lên được một ký lô đó. Ông quý nhướng mày. Sao lúc này cháu hay về khuya thế? Thu chiều ông. Cháu đi hẹn hò. Ông quý cười thật hiền. Lớn rồi thì cũng nên hẹn hò. Thời chúng mày khác thời ông lúc trước. Không hẹn hò gì cả. Phải lòng nhau thì tếu tán vài câu. Rồi cha mẹ lựa chọn hôn sự cho. May nhờ rủi chịu. Như ông với bà mày. Hay ba mày với mẹ mày. Rồi không biết nghĩ gì. Ông nói tiếp. Nhưng nếu cháu có hẹn hò với ai thì về nhà mình mà hẹn. Ông không muốn cháu la cả ngoài đường đâu. Con gái thì phải biết giữ gìn. Nghe không? Thu cười khúc khích. Sao ông nghiêm túc thế? Đã hẹn mà hẹn trong nhà thì... Sao mà được hả ông? Nét mặt ông trở nên nghiêm nghị. Cháu cứ phải nhớ lời ông. Ông dặn vậy không thừa đâu. Thu thôi không cười nữa. Cháu đùa với ông đấy, chứ cháu có hẹn hò gì đâu. Không phải hôm trước ông nói với bà là cháu khó lấy được chồng à? Mẹ cha bay, ông chỉ nói đùa thôi, chứ cháu ông sao không lấy được chồng? Cũng là ông nói đó nhé. Ngừng một chút, thu cười. Thôi, cháu nói thật đây, mấy hôm nay, cháu đi học thư viện nên về khuya đấy ông ạ. Ông Quý nhìn Thu. Sao cháu không học ở nhà? Bộ có đứa nào làm phiền à? Thu giải thích. Dạ không. Cháu cũng muốn học ở nhà nhưng ở nhà không đủ sách. Tới thư viện sách nhiều lắm. Cả núi sách ông ạ. Với lại ở đó có bạn. Điều gì không hiểu thì cũng tiện trao đổi. Ông Quý gật gù Vậy thì được. Cố học vài năm nữa ra trường đi làm. Kiếm cho ông đứa cháu dễ đàng hoàng. Thu lắc đầu. Cháu sẽ không lấy chồng đâu. Cháu sẽ ở bên ông suốt đời. Ông cười buồn. Ông còn sống bao lâu mà đòi ở với ông suốt đời? Thu nhìn ông. Ông ơi! Ông đừng lo. Vài năm nữa, cháu sẽ là bác sĩ. Cháu sẽ chữa bệnh cho ông. Ông sẽ sống thật lâu. Ông xoa đầu cháu. Ông không cần sống lâu. Ông chỉ muốn mày với thằng Thuyên sung sướng là ông đã thấy mãn nguyện rồi. Chuông đồng hồ gõ đều 9 tiếng. Thu vẫn chưa về nhà. Ông quý bắt đầu sốt ruột. Dạo này, tối tối, có cậu bạn cứ đến xin phép ông bà đi với Thu. Nói là hai người đến thư viện học. Nhưng đi đâu làm gì thì ông làm sao biết được. Thu đã 21 tuổi. Có bạn trai là điều đương nhiên nhưng ông vẫn không yên tâm. Ông đang quay sang trách bà sao đồng ý cho cháu đi thì Thu bước vào. Nét mặt cô dạng dỡ. Bà quý nháy mắt ra hiệu cho cô cháu gái. Cháu về rồi à? Ông đợi cháu nãy giờ đấy. Thu ngờ ngác. Bà ơi! Có chuyện gì hả bà? Lúc chiều cháu có xin phép bà đi thư viện học rồi mà. Rồi cô quay sang ông. Ông ơi! Ông chưa ngủ hả ông? Nét mặt ông Quý xa sầm. Sao bây giờ mới về? Thu vẫn hồn nhiên. Cháu đang ôn thi mà ông. Cháu về sớm vì sợ ông lo chứ các bạn vẫn còn ở lại học đó ông. Ông Quý bực dọc. Học ở nhà không được sao phải kéo nhau ra ngoài thế? Có thật là đến thư viện không đó? Bà Quý nói đỡ cháu. Kìa ông! Sao ông lại nói cháu nó thế? Nó không đi học thì còn đi đâu nữa. Cháu tôi, tôi biết tính nó. Ông trừng mắt nhìn vợ. Bà biết gì mà nói. Bà quý lẩm bẩm, Sao tôi không biết gì? Nói xong, bà vợ quẩy quả lui ra sau như sợ phải hứng cơn giận của ông. Trên nhà, chỉ còn lại hai ông cháu. Ông quý chăm chú nhìn cô cháu gái, chậm rãi hỏi. Cậu ấy là gì của cháu? Thu hơi bất ngờ. Dạ, cậu nào hả ông? Ông quý cao giọng. Còn cậu nào nữa? Cái thằng hay đến chờ mày đi. Tối nay sao không thấy nó? Giọng thu lý nhí. Dạ, ông hỏi anh Trường phải không? Chiều nay, anh ấy về nhà rồi. Chiều mai mới vào ạ. Ông quý căn vặn. Thế nó là gì của cháu? Thu đỏ mặt. già là bạn của cháu. Ông quý rằn từng tiếng. Nếu là bạn thì từ bữa nay, cháu đừng chơi với nó nữa. Thu ngạc nhiên. Tại sao vậy ông? Anh Trường đã làm gì mà ông giận thế? Ông nghiêm mặt. Không làm gì cả, nhưng mày không được kết bạn với nó. Lần đầu tiên, Thu cãi lại ông. Nhưng ông phải cho cháu biết lý do, cháu mới nghe lời ông được chứ. Tự nhiên ông không cho chúng cháu kết bạn là sao? Mặt ông quý đỏ bừng vì tức giận. Không tự nhiên gì hết, để đến lúc tụi mày dính vào nhau thì làm sao mà gỡ chứ? Nước mắt cô cháu gái bắt đầu rừng rừng. Nhưng chúng cháu thương nhau thì có gì là sai? Mặt ông quý chuyển từ đỏ sang tái. Mày coi lại mày đi. Vì thằng đó mà mày dám cãi lại ông à? Muốn biết lý do à? Để ông nói cho mà rõ. Thằng đó ngoại đạo thì làm sao mà thương mày được? Làm sao mà tiến tới hôn nhân với mày? Thu buồn bã. Nhưng cháu đã thương anh ấy rồi. Ông à. Ông quý dít lên. Chấm dứt ngay. Hiểu không? Phải chấm dứt ngay. Không yêu đương gì cả. Thu nghẹn ngào. Ông ơi, không được đâu ông. Ông hét lên. Sao lại không được? À, con bé này cũng cứng đầu nhỉ. Lâu nay nói được ông cưng chiều nên không xem lời nói ông ra gì. Ông phải cho nó biết tay mới được. Trong giây phút nóng giận, ông đã nghĩ thế. Và tiện thấy chiếc roi mây ở đầu giường. Ông quý cầm lấy vụt lên người cô cháu gái. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời. Ông đánh cháu đau như thế. Thu không kêu tiếng nào, cũng không né tránh. Cô nhìn ông ngạc nhiên và đau xót. Cái nhìn ấy trong một giây đã khiến ông bình tĩnh lại, khiến ông chùn tay. Bà vợ ông ở nhà sau, nghe ông to tiếng, chạy vội lên. Cả vợ chồng Thuyên cũng vào can ngăn ông. Thật ra, nếu không có họ, ông cũng không đánh Thu nữa. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm mấy câu dằn đe rồi lên phản nằm ngủ. Bà vợ ông đang xoa dầu cho Thu. Bà suýt xoa như những vết thương trên người con bé là của bà. Bà lẩm bẩm, Khi ông này, hôm nay trở chứng hay sao mà hung dữ thế này? Bà mà không lên kịp thì sao đây? Đến lúc này thì Thu mới khóc. Bà ơi! Tiếng khóc khe khe của đứa cháu gái làm nhói lòng ông quý. Nằm thế, chứ ông quý có ngủ được đâu. Ông cảm thấy ân hận vì đã nặng tay với cháu. Con cháu đau một, ông đau gấp mười lần. Mười mấy năm nay, ông đã chăm bắm, yêu thương nó biết bao nhiêu. Tuy nhà nghèo nhưng ông cho nó chuyên tâm vào việc học, không bắt nó phải làm thêm việc gì. Thậm chí việc bếp núc cũng đã có bà nội và chị dâu làm. Nghỉ hè, nó có chăm nón kiếm thêm tiền, nhưng ông bà chẳng hề lấy của nó đồng nào, để cho nó có thể mua sắm riêng. Con bé là niềm vui, là niềm tự hào của ông. Một ông lão hoạn heo như ông lại có con cháu chuẩn bị là bác sĩ. Ông đã khoe việc này với bạn ông, với bà con ở quê, ai cũng mừng cho ông. Ấy vậy mà Thu không hiểu hết lòng kỳ vọng của ông. Yêu ai không yêu, rẻ một chàng ngoại đạo mà yêu, mà có phải không có ai để ý đến nó đâu. Nghĩ cũng là. Con bé không được xinh đẹp như những đứa cháu khác của ông, nhưng nó không ế như ông vẫn lo ngại. Mới mấy tuần trước, bà Thanh gần nhà ông, đã nhờ người đến mai mối thu cho Tiến, con trai đầu của bà. Ông từ chối khéo với lý do thu còn gần 3 năm nữa mới ra trường. Ông nói thêm với họ là thu hãy còn vụng về lắm, con bé cần phải có thời gian để học thêm nữ công gia tránh mới có thể làm dâu được. Ông nói thật lòng. Nhưng vợ chồng bà Thanh thì cho rằng ông quý chia con trai họ là thợ may, không xứng đáng với cháu ông. Vì chuyện này mà ông bà Thanh không còn mặn mà với ông như trước, có lúc gặp ông không chào, lờ đi như không thấy. Bây giờ nghĩ lại, ông thấy tiếng tiếc, dù gì hai nhà cũng là chỗ quen biết thân tình đã lâu, cháu ông về làm dâu nhà đó lại không vướng mắc gì về chuyện tôn giáo. Nhưng ông thở dài, nhớ lại cái chán hói của Tiến. Mới hai mươi mấy tuổi đã thế, không biết lúc già ra sao. Tự nhiên ông mỉm cười một mình, hỏi thì đã sao, miễn là nói yêu thương cháu mình là được, còn đòi hỏi gì nữa chứ? Công bằng mà nói, cháu ông cũng biết chọn người, mà thật ra, cũng không biết cháu ông chọn, hay người kia đã chọn cháu ông trước rồi. Lần đầu tiên trường đến, Thu giới thiệu với ông, cậu là bạn học cùng lớp đại học với Thu. Thoạt nhìn ông Quý đã có cảm tình với trường vì thấy cậu ta có vẻ hiền lành, đôn hậu. Nhìn cái cách cư xử đặc biệt của cháu ông với cậu trai, ông Quý đã sớm đoán biết hai người là người yêu của nhau. Cháu gái ông trước giờ chỉ biết học và học, nó cũng có bạn là nam nhưng chưa thấy đưa về nhà lần nào. Bởi thế, hôm kia khi trường đến xin phép trở thu đi thư viện học, trong khi trường đợi thu xếp đồ cho bà Quý, ông đã làm một cuộc sát hạch. Thẩm tra lý lịch cậu. Trường đã kể cho ông nghe về gia cảnh mình. Cậu lớn lên từ một vùng quê trong một gia đình đông anh em. Cha mẹ cậu là nông dân một nắng hai sương trên đồng ruộng. Nét mặt vui vẻ của ông quý bỗng biến mất khi cậu trả lời ông. Cậu là người lương. Không theo đạo nào cả. Cháu ông quen với một người lương ứ. Không thể được. Ông không thể chấp nhận một người lương làm cháu rể được. Luật lệ đạo công giáo của ông vốn thế. Hai người không cùng đạo không thể kết hôn, nếu người kia không chịu theo đạo, hoặc còn một cách nữa, nhưng mà khó quá. Không cần hỏi, với con mắt từng trải của một người già, ông Quý biết chẳng thanh niên mà cháu ông yêu không thể đáp ứng được điều kiện ấy. Trường hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi của ông Quý, may mà lúc ấy Thu đã chuẩn bị xong, hai đứa xin phép ông đi học. Ông quý cứ nằm suy nghĩ mãi mà chẳng sáng ra được điều gì. Những cảm giác vừa giận vừa thương cứ đan xen, Làm tình làm tội ông. Ông vừa chợp mắt thì gà đã gáy sáng. Đầu đau như búa bổ. Nhưng ông đã trở dậy. Rửa mặt. Uống miếng nước lọc rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Mấy ngày tiếp theo, Thu có ý tránh mặt ông nội. Khi ông đi làm về, Thu chỉ chào ông lấy lệ rồi vào phòng không trò chuyện hỏi han ông như trước. Buổi tối, Thu không đi thư viện nữa, chỉ học ở nhà. Bẵng mấy hôm, không thấy trường đến, ông thầm nghĩ hay là con bé đã nghe lời ông, đã chia tay với cậu người yêu của nó rồi. Con bé làm như vậy là đúng, kéo dài chỉ làm khổ cho cả hai đứa. Ông vừa mừng vừa thương cháu, chắc là nó buồn lắm. Nhưng khi ông còn đang ngồi uống nước, thì bóng dáng gầy gầy của cậu thanh niên lại xuất hiện. Cậu ta để xe đạp dựa sát vào vách phòng lồi rồi bước vào. Cháu chào ông. Ông Quý thất vọng, gật đầu không nói gì. Trường nhìn ông Quý. Thu có ở nhà không ông? Ông chưa kịp trả lời thì Thu đã bước ra. Vẻ mặt ủ rột, cô không nhìn Trường. Thu đã nói với anh rồi. Sao anh còn đến đây? Trường lo lắng. Thu bệnh phải không? Mấy ngày nay sao Thu không đi thư viện? Ông Quý đi đến bộ phản. Nằm quay mặt lại. Giả vờ không để ý đến hai đứa trẻ. Thu lắc đầu. Thu học ở nhà được rồi. Sao anh không đi học mà đến đây? Giọng trường nhỏ lại. Chú ý lắm. Ông Quý mới nghe. Anh nhớ Thu. Thu lườm trường một cái rồi thở dài. Anh đã đến thì vào đây đi. Trường theo Thu vào phòng. Thu ngồi xuống mép giường. Nhường cho trường ngồi ở chiếc ghế sức sẹo duy nhất cạnh bàn học của Thu. Trường vẫn chưa biết việc đã xảy ra giữa hai ông cháu Thu. Hình như cả hai đang trao đổi với nhau về một ca bệnh ban sáng ở khoa nội. Chợt ông Quý nghe giọng trường thẳng thốt. Trời ơi! Tây Thu làm sao vậy? Ông Quý hé mắt quay lại nhìn về phía hai người. Phòng Thu và bộ phản của ông chỉ cách nhau một tấm màn mỏng. Lúc có trường, tấm màn lại được vắt qua một bên. Nên nếu muốn, ông có thể biết họ đang làm gì. Ông quý thấy Thu rút tay lại, nhưng trường vẫn cứ nắm chặt lấy. Thu nói câu gì nhỏ quá, ông không nghe được. Câu trả lời của cháu ông hình như không làm hài lòng cậu bạn trai. Cậu ta xoa nhẹ lên những vết lằn trên tay Thu. Xót xa. Có chuyện gì vậy Thu? Thu giấu anh phải không? Bị té sao vết thương lại như vậy được? Thu lắc đầu. Hình như cô khóc. Ông quý thấy đôi vai cô cháu gái rung lên nhẹ nhẹ. Trường quàng tay lên vai Thu. Dáng che chở nhưng cô gái lo ngại nhìn về phía ông rồi hất tay người bạn trai đi. Ông vội nhắm mắt. Không nhìn họ nữa. Không biết hai người nói với nhau những gì sau đó. Vì cả hai đều nói rất nhỏ như sợ ông nghe thấy. Nhưng hôm đó, trường ở lại khuya hơn mọi lần, lúc ra về còn âu yếm hôn lên má thu. Ông quý muốn ngồi bật dậy, muốn làm một cái gì đó nhưng ông vẫn nằm yên. Ông cảm thấy bất lực và đau đớn khi nhận ra điều ấy. Sống bên nhau ngần ấy năm, ông quý biết rõ tính khí cho mình, không cần nói ra thành lời. Chỉ nhìn cử chỉ của cháu là ông biết nó định làm gì rồi. Lần này cũng vậy. Ông Quý biết lòng con bé đã quyết. con đánh chết chắc nó cũng chẳng chịu rời bỏ người yêu của mình đâu. Mà ông làm sao lại có thể tổn thương con bé lần nữa. Ông Quý lại thấy buồn. Mấy hôm nay, bà Quý trở bệnh. Trời mưa, ông Quý cũng không đi làm. Phải ở nhà. Tuy nhiên, Ông không phải lo lắng về chuyện tiền nong nữa. Hồi này, công việc làm ăn của vợ chồng anh Thuyên đã bắt đầu thuận lợi. Tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng tiết kiệm thì cũng đủ chi phí trong nhà. Thu cũng đưa một phần học bổng cho chị dâu. Nhờ thế, ông Quý yên tâm ở nhà chăm sóc bà. Ông Quý nhìn vợ, xót xa khi thấy thân hình gầy khô của bà. Ông chợt nhớ ngày xưa. Bà đã từng là một cô thôn nữ duyên dáng ưa nhìn, gia cảnh cũng vào bậc trung. Thời gian đã làm phôi pha sắc đẹp của bà nhưng tấm lòng vì chồng, vì con và cả vì cháu của bà vẫn không hề thay đổi. Bà đã sống cùng ông hơn 50 năm qua, đã chịu đựng biết bao vất vả, khổ cực mà không một lời than vãn. Bà sống số phận của người đàn bà yên phận, không đòi hỏi một cái gì cho riêng mình. Chỉ duy nhất một lần trong đời bà lớn tiếng với ông, giận dỗi ông và thể không nhìn mặt ông nữa. Đó là lần ông có con với người đàn bà khác, nhưng rồi bà lại bế con đi tìm ông về. Bà đã không chấp nhất lỗi lầm của ông, lại cúc cung tận tụy với ông. Sống với nhau từng ấy năm, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Ông đã quen thấy sự có mặt của bà bên cạnh ông là điều tất nhiên và không nhọc lòng nghĩ ngợi xa xôi. Nhưng bây giờ Người đàn bà của ông đang như ngọn đèn hiu hắt trước gió. Ông bắt đầu lo lắng, sợ bà sẽ ra đi trước ông. Con cháu ông đứa nào cũng yên phận rồi. Ngay cả cô cháu gái của ông, chắc chẳng bao lâu nữa cũng sẽ lấy chồng. Hôm trước, ba mẹ trường đã đến nhà để xin ông cho phép hai đứa được chính thức đi lại với nhau. Ông chưa trả lời rõ ràng, chỉ ấp ủ cho qua chuyện. Ông thấy ba mẹ trường cũng là người chân chất. Thật ra, chỉ có một điều ông vẫn canh cánh bên lòng là tôn giáo của hai bên. Ông thì muốn trường theo đạo, ba trường thì muốn cô con dâu phải nhập gia tùy tục với nhà ông. Ông quý lại nhìn bà vợ đang nằm thiêm thiếp. Ông ân hận là trước đây đã không đối xử tốt hơn với bà. Mỗi ngày, từ tờ mờ sáng ông đã đi đến tối mịt mới về, vợ chồng ít có cơ hội chuyện trò thân mật. Đành rằng Ông phải lo mưu sinh để nuôi cả nhà. Nhưng lẽ ra, ông nên dành cho vợ nhiều thời gian hơn. Ông nhìn lại căn nhà tuềnh toàng của mình. Những ngày mưa như thế này cứ bị rột. Phải dùng thau để hứng. Không thì nước sẽ chảy tràn lan ra cả nhà. Nhớ tháng trước, trời làm cơn bão lớn. Tôn lợp mái nhà bay tứ tung. Cả nhà ông cứ đung đưa như kia võng. Mọi người phải cùng chui xuống chiếc bàn giữa nhà. Người nào người nấy ướt như chuột lột, cùng cầu nguyện cho cơn bão chóng qua. Sáng mai trời hết gió, ông gọi thuyền đi tìm tôn bị bay mới thấy cả xóm đang nháo nhác, giành nhau từng tấm tôn. Đợt đó, nhà ông thiếu mất mấy tấm lợp bếp. Cả đời vất vả gian nan. Cuối cùng ông vẫn chưa có một mái nhà tử tế để cùng ở với vợ con. Ông buồn giàu nhìn lên nóc nhà, không nén được tiếng thở dài. Tuy nhiên, bệnh của bà Quý không đến nỗi quá nặng như ông Quý nghĩ. Bà bị bệnh viêm phế quản mãn tính, mỗi năm cứ đến mùa lạnh là bị ho. Năm nay, bệnh bà tiến triển nặng hơn, tuy nhiên chỉ cần dùng thuốc đúng liều và nghỉ ngơi, ăn uống bồi dưỡng là có thể hồi phục sức khỏe. Trước đây, trong nhà ông, kể cả người dân trong xóm, ai bị bệnh cũng mời ông cán sự y tế ở xóm trên đến khám và bán thuốc. Nhưng bây giờ, nhà đã có Thu rồi. Thu là sinh viên năm cuối của trường đại học y khoa. Dù chưa có đủ kinh nghiệm nhưng cũng đủ kiến thức để khám và chữa bệnh cho bà. Nhất là bên cạnh Thu còn có trường. Ông Quý bắt đầu nhìn cô cháu gái và cậu người yêu nó bằng cái nhìn mới mẻ hơn, kèm một chút nể phục. Mặc dù ông vẫn chưa nói ra miệng nhưng trong thâm tâm, ông đã đồng ý chuyện của hai người. Đất không chịu trời thì trời đành phải chịu đất vậy. Tình yêu và hôn nhân là chuyện quan trọng nhất của đời người. Ông không muốn ép uổng hoặc ngăn cản cháu nữa. Thu đã lớn rồi. Cô có quyền lựa chọn tình yêu và hạnh phúc của mình. U cũng là duyên phận. Sau này dù có sung sướng hay khổ sở, cô cũng không thể trách móc ông được. Mà suy cho cùng, mọi việc ông làm, dù hay dù dở, Cũng đều xuất phát từ tình yêu thương và sự lo lắng ông dành cho cô. Nghĩ được như thế rồi nhưng lòng ông vẫn chưa hoàn toàn thanh thản được. Ông thở dài. Thôi thì vì cháu. Ông có thể chịu đựng mọi hình phạt hoặc sự xa lánh của người khác. Bà Quý cũng có cùng suy nghĩ như ông. Ông biết ơn bà vì điều đó. Bà Quý vừa khỏi hôm trước là hôm sau ông Quý đã đi làm. Thuyên khuyên can ông mãi nhưng ông không chịu nghe ông chưa muốn nghỉ ngơi ở nhà chưa được một tuần ông đã thấy bứt rứt khó chịu cứ như ông là người thừa ông không muốn dựa dẫm vào người khác cho dù đó là con cháu ông trăng nữa sáng nay trời đã tạnh giáo chẳng bù mấy ngày trước trời mưa dầm dề không ngớt ông quý chậm rãi đi trên đường chẳng có việc gì ông phải vội mà thật ra có vội ông cũng không thể đi nhanh được ra khỏi nhà Kéo lê đôi dép thái mòn đế, ông mới chợt nhớ đã quên thay đôi dép nhựa cho dễ đi. Đầu óc ông bây giờ quên quên nhớ nhớ, không còn được như lúc trước. Ông thầm nhủ, dù gì ông cũng đã qua tuổi 70. Ông quý nhìn những vũng nước còn đọng lại trên mặt đường do hậu quả của những trận mưa mấy hôm trước một cách ngại ngùng, nhưng bây giờ mà quay lại nhà thì không hay chút nào. Ông quý vốn có chút mê tín. Buổi sáng khi bước chân ra khỏi nhà, ông chỉ mong gặp đàn ông đầu tiên, bữa nào gặp đàn bà trước là ngày đó làm ăn không ra gì rồi. Đang cắm cúi bước về phía trước, ông Quý bỗng nghe có tiếng người gọi ông. Ông đứng lại. Anh Hà đang dừng xe đạp bên cạnh ông. Anh nhìn ông với vẻ ái ngại. Sao ba không nghỉ mà đi làm lại sớm vậy? Ông thở dài. Ở nhà mãi thấy tay chân bức rứt chỉ thích đi làm. Ba đi đâu? lên đây con chờ một đoạn. Ông Quý ngần ngừ nhìn người con rể. mấy ngày nay không ai nhắn ông hoạn hèo, ông cứ đi hú họa thế thôi. Anh Hà dục ông. Ba lên ngồi con chờ đi. Ông Quý lắc đầu. Bay đi làm việc của bay đi. Bà ba đi bộ cũng được mà. với lại cũng sắp đến chỗ rồi. Anh Hà nhìn ông. Thế thì con đi trước, bà nhé. Ông Quý xua tay. Ờ, bày đi đi, kẻo lỡ việc. Anh Hà đi rồi. Ông Quý nhìn theo bóng dáng lòng khòng của anh, mỉm cười một mình. Còn nhớ có thời gian, hai người con rể của ông Quý đã tìm cách giành giật các mối khách hàng của ông. Ông đã giận họ biết bao nhiêu. Nhưng rồi ông đã tha thứ cho hai người. Xét cho cùng, cũng vì quá khó khăn, cũng vì muốn kiếm miếng cơm manh áo cho gia đình nên họ mới mang lỗi với ông, mà gia đình đó cũng là con gái, là cháu ngoại ông. Đời ông đã khổ rồi, ai dè đời con ông cũng chẳng sung sướng gì hơn. Mãi suy nghĩ, ông quý không nghe tiếng còi xe Honda sau lưng. Ông lại đi chết ra ngoài để tránh một vũng nước ven đường. Có tiếng xe phanh kít gấp nhưng không còn kịp nữa. Ông quý chơi với rồi ngã xuống mặt đường, ngất đi. Khi ông quý tỉnh lại, đầu óc ông vẫn còn váng vất. Ông hé mắt nhìn và thấy một khuôn mặt đang cúi xuống bên ông. Khuôn mặt rất đối quen thuộc, nhưng ông chưa nhận ra được là ai. Có tiếng reo khe khẽ Lạy chúa, ông tỉnh rồi. Ông quý định ngồi dậy nhưng vừa ngẩng lên. Ông đã thấy xây sầm mặt mày, gót chân bên phải đau nhói. Ông khẽ nhăn mặt. Cô gái nhìn ông lo lắng. Ông đau lắm phải không ông? Cổ họng đắng ngắt. Ông quý không trả lời mà lại đưa mắt nhìn quanh. Trong phòng, ngoài ông ra, còn có ba người khác cũng đang nằm trên giường. Người thì bị băng trên đầu, kẻ thì bị đăng bột ở chân. Ông ngạc nhiên hỏi. Cô ơi! Đây là đâu vậy cô? Cô gái dươm dướm nước mắt. Ông ơi, ông không nhận ra cháu sao ông? Ông nhíu mày như cố nhớ lại. Tôi thấy cô quen lắm, nhưng tôi không biết cô là ai. Cô gái nghẹn ngào. Ông ơi, cháu là Thu, là cháu của ông đây mà. Ông Quý lẩm bẩm. Thu, là con Thu à. Ông Quý nhìn cô gái chằm chằm. Những giọt nước mắt và cái giọng ngèn ngẹn ấy đưa ông về một ký ức rất xa xôi. Ông chợt nhớ hình ảnh con cháu ngày mẹ nó đi lấy chồng. Ông đã gọi nó ra và hỏi có muốn sống với ông bà không. Con bé cũng khóc và trả lời bằng cái giọng ấy. À, đúng rồi. Nó đúng là con Thu. Là đứa cháu nội mà ông rất mực cưng chiều. Bỗng dưng, ông lại nhớ ra nhiều điều khác nữa. Ông cầm tay Thu. Cháu đừng khóc nữa. Ông đã nhận ra cháu rồi. Thu lau vội dòng nước mắt trên má. Thật không ông? Ông biết cháu là đứa nào rồi phải không ông? Ông quý gượng cười. Ờ, ông biết rồi. Ông nhận ra rồi. Cháu là con Thu. Cháu nội ông. Thu lại khóc. Ông làm cháu lo lắm. Ông rỗ dành. Nhưng bây giờ ông khỏe rồi. Ông có làm sao đâu mà khóc. Thu Lý nhí. Dạ, ông Quý nhìn lên trần nhà trắng toát, hỏi Thu. Đây là bệnh viện phải không? Dạ, đúng rồi ông. Ông Quý vỗ vỗ tay lên chán. Sao ông lại vào đây? Ông không nhớ. Thu Trấn An ông. Không sao ông ạ, vậy là ông tỉnh thật rồi. Rồi ông sẽ nhớ ra mọi chuyện thôi ông ạ. Ông Quý lại định ngồi dậy nhưng Thu can lại. Ông nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Đừng ngồi dậy ông ạ. Ông Quý khẽ rên. Thu ơi! Chân ông đau. Ông chịu khó. Chân ông đã được chụp phim rồi. Lát nữa bác sĩ sẽ đăng bột cho ông. Ông Quý hốt hoảng. Ông bị gãy chân à? Thu quay mặt đi. Là vỡ xương gót. Ông đừng lo. Cứ xem như ở đây an dưỡng một thời gian. Ông quý thở dài. Nhưng ông không muốn an dưỡng. Ông muốn đi làm. Như nhớ ra điều gì? Ông hỏi thêm. Sao cháu biết ông ở đây mà đến? Dạ. Dượng Hà đi tìm cháu. Lúc ông bị tai nạn, Dượng Hà đang ở gần đó. Ông quý vỗ chán. Ông nhớ ra rồi, lúc sáng nó đòi chở ông đi mà ông không chịu, sợ lỡ việc của nó. Thu thở dài. Ông mà để dượng ấy chờ thì đâu đến nỗi. Ông quý chép miệng. Ờ, chuyện xui xẻo, ai mà lường trước được. À, thế dượng hà đưa ông vào bệnh viện à? Dạ không, người lái xe Honda tông ông thuê xích lô đưa ông đi. Ông quý nhướng mày. Thế người ấy đâu rồi? Thu chỉ tay ra ngoài. Dạ, đang chờ ngoài sảnh ông ạ. Ông quý xua tay. Cháu ra nói cho người ta đi đi. Lỗi cũng là do ông đi ra ngoài đường chứ không phải do họ đâu cháu ạ. Dạ, chắc họ thấy ông chưa tỉnh nên ở lại xem sao. Vậy, cháu ra nói với họ cho họ đi đi. Dạ, hai người đang nói đến đó thì trường. Thuyền và cô Thảo bước vào. Thấy ông đã tỉnh. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Sau tai nạn ấy, ông Quý không đi làm được nữa. Mặc dù ở bệnh viện, người ta đã cho chụp 10 quang sọ não đồng thời tiến hành các xét nghiệm kiểm tra và khẳng định ông không bị chấn thương sọ não nhưng tâm thần ông không còn ổn định như trước. Những chuyện quá khứ xưa lơ xưa lắc thì ông vẫn nhớ nhưng những chuyện vừa xảy ra hôm qua. hôm nay. Ông đã quên rồi. Đôi khi lên cơn, ông lại ngồi hát một mình những bài hát trẻ con ngày xưa rung răng rung rẻ rất trẻ đi chơi đến ngõ nhà trời. Lại cậu lại mợ cho cháu về quê cho dê đi học cho cóc ở nhà cho gà bươi bếp xì xà xì sụp ngồi thụt xuống đây. Rồi ông cười một mình. Hết cơn, ông lại tỉnh táo như bình thường. Thu đã nhờ bác sĩ Hoàng Hiếu, chuyên khoa thần kinh, cũng là thầy giáo của cô đến khám bệnh cho ông. Thầy kết luận là ông mắc bệnh Alzheimer. Theo thầy, nguyên nhân gây bệnh là áp lực từ công việc, từ gia đình đã dồn nén bao nhiêu năm nay. Còn việc bị tai nạn gây chấn động não là yếu tố thuận lợi để bệnh phát ra. Thầy thở dài cho biết, bệnh ông quý không thể chữa khỏi, chỉ có thể làm cho bệnh không nặng lên thêm thôi. Cả nhà thương ông nhưng không biết phải làm sao, chỉ biết cùng nhau tận tâm tận lực chăm sóc cho ông. Có điều làm cả nhà lo ngại là ông Quý cho rằng ông không có bệnh tật gì nên ông nhất định không chịu uống thuốc. Mọi người đã cố rỗ dành, Giải thích mãi, ông Quý cũng không chịu nghe. Có nhiều lần, nghe lời Thu, ông đã bỏ thuốc vào miệng nhưng cô cháu gái vừa quay đi là ông lại nhổ ra hết. Có người khuyên nên đưa ông vào bệnh viện tâm thần để điều trị nhưng anh em Thu không nỡ. Ông đã già rồi. Còn sống được bao lâu nữa mà đưa ông đến những nơi như thế? Thôi thì cứ để ông ở nhà. Dù gì thì cũng có con cháu bên cạnh chăm sóc. Mà biết đâu không khí ấm cúng gia đình có thể cải thiện phần nào bệnh trạng của ông. Bao lo lắng đều đặt vào căn bệnh thần kinh. Mọi người quên cả việc ông bị vỡ xương gót phải bó bột. Đang phải nằm trên giường. Nhưng ông thì không chịu ở yên một chỗ. hễ không có người bên cạnh là ông lại muốn xuống giường. Vì vậy ông bị té không dưới hai lần. Cha quản sứ biết chuyện, đã giới thiệu trường hợp của ông cho một đoàn từ thiện. Họ đã đến thăm ông và tặng ông một chiếc lăn cho ông tiện di chuyển. Hai tháng sau, ông quý được tháo bột và bắt đầu tập đi trở lại. Cả nhà chưa kịp vui mừng thì lại phải lo âu. Từ khi đi lại được, thỉnh thoảng ông lại lang thang trên đường một mình như người mộng du. Ông cầm chiếc cần tre. Dụng cụ trước đây ông vẫn dùng khi đi hoạn heo, luôn miệng giao hoạn heo không? Ai hoạn heo không? Lúc đầu, có người không biết cũng gọi ông vào. Đến khi nhìn thấy vẻ mặt thất thần, đôi mắt đờ đẫn của ông, họ mới e ngại không mướn ông hoạn heo giúp nữa. Nếu là trước kia, ông đã nổi giận rồi. Nhưng bây giờ, ông chỉ cười khà khà một cách thích thú. Thời gian sau, người ta đồn miệng nhau. Ai cũng biết rồi, chẳng còn ai gọi khi nghe ông giao nữa. Nhưng ông không cần biết đến điều đó, ông vẫn tiếp tục đi, tiếp tục giao cho đến khi khản cả cổ. Đôi khi, đi ngang qua nhà một vài người quen cũ, ông quý cũng được người ta mời vào uống chén nước, ăn tấm bánh và nhìn ông bằng ánh mắt thương hại. Những lúc đó, ông vui lắm, cười cười nói nói như đứa trẻ được cho quà. Những người quen ấy sai người nhà tìm đến nhà ông để con cháu ông biết mà đưa về nhà. Tội nghiệp ông quý, không giờ đến cuối đời, ông lại có kết cục đáng buồn như vậy. Vợ chồng Thuyên và Thu đã cố ngăn ông, để ông ở nhà nhưng hễ nhà vắng vắng là ông lại đi. Nhiều khi mấy anh em gần như phải sục xạo các đường phố để tìm ông về, ông đau chân nên cũng không đi được xa. Những lúc ông tỉnh, nghe bà mách chuyện. Ông lại nhìn cả nhà bằng đôi mắt hối hận và hứa lần sau sẽ không làm thế nữa. Nhưng những lần tỉnh của ông càng về sau càng hiếm hoi. Thật là họa vô đơn chí. Ông Quý đã vậy rồi. Bà Quý lại cứ bệnh liên miên. Ngoài bệnh viêm phế quản, bây giờ bà còn bị tăng huyết áp, rồi lên một cơn đột quỵ. May mà Thu phát hiện sớm đưa bà đi cấp cứu kịp thời. Không thì chắc bà không qua khỏi. Sau khi ra viện, một bên tay chân của bà yếu hẳn, đi lại khó khăn. từ đó sức khỏe bà ngày càng yếu dần. có hôm bà còn ho ra máu tươi làm mấy đứa cháu một phen hoảng vía. tuy thế đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm, còn được mấy chỉ vàng, bà giao cả cho xương để sau này cô còn có tiền mà lo hậu sự cho ông bà. ông bà quý tiếng là đông con thế nhưng lúc về già không sống chung với đứa nào. Người con trai cả của ông bà ở quê cũng nghèo, vợ mới mất năm trước vì bệnh lao phổi kháng thuốc, để lại một bảy con tám đứa, trong đó mới hai đứa có vợ có chồng. Các cô con gái thì đều sống gần ông bà, nhưng công việc, còn cái bận rộn nên chỉ thỉnh thoảng mới đào qua chăm sóc. Chỉ có vợ chồng Thuyên và Thu, tuy là cháu nhưng bao năm nay đã được ông bà chăm bắm, nuôi dạy là vẫn luôn ở bên ông bà. Tuy là anh em con chú con bác nhưng hai người đã sống bên nhau từ nhỏ nên tình thân còn hơn anh em ruột. Lúc còn thanh niên, có một độ Thuyên cũng ham chơi làm bà không ít khổ tâm, nhưng bà giấu không cho ông biết. Nhưng sau khi có vợ, anh đã tu trí làm ăn và chăm lo cho gia đình. Khi ông bà bị bệnh, những công việc nặng nhọc anh Thuyên đều dành lấy không để vợ và em gái phải làm, nhất là việc chăm sóc và làm vệ sinh cho ông. Cũng may là ông quý có con mắt tinh đời hoặc phước nhà ông vẫn còn nên ông đã chọn được cô cháu dâu hiếu thuận và tốt bụng. Mặc dù trong nhà xảy ra một lúc nhiều chuyện như vậy, cô vẫn không hề hé răng than phiền điều gì, lại hết lòng cùng chồng và cô em chồng chăm sóc ông bà chú đáo. Lúc đó, cô đang mang thai đứa con thứ hai. Rồi cuối cùng thu cũng đã tốt nghiệp bác sĩ y khoa. Hôm nhận bằng về. Thu mang vào khoe với ông. Lúc đó, ông quý đang tỉnh táo. Từ đôi mắt mở đục của ông lóe lên những tia sáng của niềm kiêu hãnh. Ông cười mà khóe mắt rưng rưng. Điều đó làm Thu càng thêm xúc động. Ông cầm tay cô cháu gái. Vậy là ông đã mãn nguyện lắm rồi. Bây giờ ông có Cộng Hòa. Ếp, ông cũng yên lòng mà nhắm mắt. Nước mắt rơi trên khuôn mặt Thu. Ông ơi, ông đừng nói gỡ thế. Ông còn phải sống lâu thật lâu bên chúng cháu. Ông còn phải tổ chức đám cưới cho cháu. Còn phải đặt tên cho chắc của ông nữa. Ông cười buồn. Ừ, ông cũng muốn được vậy. Nhưng bây giờ sức khỏe ông thế này, ông lại lúc tỉnh lúc không. Sống chỉ thêm phiền phức cho con cháu. Thu khóc. Ông ơi, ông đừng nói thế. Cả đời ông đã vất vả nhiều rồi. Ông sẽ khỏe lại thôi mà, miễn là ông chịu khó uống thuốc. Ông lắc đầu. Thuốc men làm gì vô ích? Ông biết trong người ông như thế nào mà. Ngừng một chút, ông nói tiếp. Cháu đừng băn khoăn gì cho ông cả. Cố gắng mà sống cho tốt. Như vậy là cháu đã trả hiếu cho ông rồi. Thu kêu lên. Ông ơi! Sao ông tốt với cháu thế? Trên đời này, Không ai tốt với cháu bằng ông cả. Ông cười. Con bé này, ông không tốt với mày thì ông tốt với ai? Rồi ông ngơ ngác nhìn quanh. Thằng Trường mấy bữa nay đi đâu? Sao ông không thấy nó? Thu thở dài. Anh ấy đi bộ đội rồi. Hôm trước có ghé chào ông. Ông quên rồi sao ông? Ông hơi ngạc nhiên. Nó là bác sĩ mà cũng phải đi bộ đội à? Thu cười vì thấy ông tỉnh táo không ngờ. Dạ, bác sĩ cũng là công dân mà ông. Thế à? Thế bao giờ nó mới về? Anh Trường chỉ đi nghĩa vụ hai năm thôi ông ạ. Ông quý thở dài. Hai năm mà, Không biết ông có sống đến chừng đó không nữa? Mà sao chúng mày không cưới sớm đi? Nếu cưới rồi, cháu sẽ phải ra nhà anh Trường. Ai sẽ nói chuyện với ông? Ông quý xua tay. Ông không cần. Ông đã có bà mày và vợ chồng thằng Thuyên. Có thêm mấy cô của mày nữa. Chính ông nói là không cần cháu đấy nhé. Ông quý bĩu môi Chứ sao, mà cháu cũng liệu liệu đi. Chừng thằng Trường đi bộ đội về. Không khéo cháu đã thành gái già rồi. Thằng Trường lại chê không thèm lấy. Thu lại cười. Ông cũng biết trêu cháu cơ không sao ông ạ, cháu già anh trường vẫn quý cháu như ông quý bà vậy, như ông quý bà, à? phải rồi, ông quý bà lắm, bà nó ơi, ông quý nói câu đó rồi tự nhiên ông cười ré lên, nét mặt ông thay đổi hẳn, thu biết ông lại lên cơn, cô ân hận vì đã nói chuyện với ông quá nhiều, cô dỗ dành ông, ông mệt rồi, ông nằm xuống nghỉ đi ông. Ông quý gật gật đầu. Ờ, ông nằm đây, ông nằm đây. Miệng nói thế nhưng ông quý vẫn ngồi yên. Thu đỡ ông nằm xuống tấm phản. Ông không kháng cự, ngoan ngoãn làm theo. Chiếc gối kê đầu của ông bị tuột xuống đất. Ông vẫn giữ nguyên đầu ở tư thế cũ. Cứ như làm siếc, miệng ông lẩm bẩm câu gì thu nghe không rõ. Hình như ông đang ân hận một việc gì đó. Nhưng việc gì thì Thu không biết. Thu thở dài, nhặt cái gối dưới đất lên, đặt ngay ngắn dưới đầu ông rồi nhìn ông một cách bất lực. Một năm sau, bà Quý bị đột quỵ do tai biến mạch máu não. Biết bà không thể qua khỏi, bệnh viện cho phép đưa bà về nhà. Thuyên vội vàng báo cho Thu biết, lúc này cô đã đi làm ở một bệnh viện huyện cách thành phố gần 40 số Nghe tin báo. Thu vội vã về ngay, nhưng khi Thu về tới nhà, bà đã nằm bất động trên giường. Thuyên cho em gái biết bà đã hôn mê từ tối hôm trước, nhưng do cô mới đi làm chưa được một tuần nên anh không báo vội. Mọi người bảo bà chưa đi được là vì còn muốn gặp cô lần cuối. Thu ôm lấy bà, khóc nức nở. Không biết có phải tiếng khóc của cô cháu gái đã làm động lòng người sắp chết hay do may mắn. Cô đến kịp vào phút hồi dương của bà mà đúng lúc đó, bà mở mắt ra. Nhìn thấy cô, môi bà khẽ nhếch một nụ cười mãn nguyện. Bà mấy máy môi nhưng không nói thành tiếng. Ít phút sau, bà qua đời. Bà ra đi nhẹ nhàng như không còn vướng bận gì ở dương thế. Từ ngày bà mất, căn bệnh thần kinh của ông quý ngày càng trầm trọng hơn. Họa hoàn lắm mới bắt gặp ông tỉnh táo. Mà sự tỉnh táo ấy cũng kéo dài không được lâu. Những lúc ấy, câu đầu tiên ông nói bao giờ cũng là Con Thu đâu rồi? Nếu lúc đó có Thu bên cạnh, ông quý vui lắm. Ông than thở với Thu về cái bệnh đau khớp mãn tính khiến ông không đi lại được. Ông phải ngồi xe lăn. Rồi ông kể cho Thu nghe những chuyện thời trai trẻ của ông. Có một lần, khi Thu đẩy ông đi dạo trên vỉa hè, Đột nhiên ông nói với Thu, Thu à, ông có điều này muốn nói với cháu. Thu dừng lại, hỏi ông, có chuyện gì vậy ông? Cháu lại gần đây. Thu tiến đến trước mặt ông, ngồi xuống. Có chuyện gì quan trọng sao ông? Ông quý nhìn Thu, vẻ mặt nghiêm trọng. Thu à, ông muốn nhờ cháu một chuyện, cháu hứa sẽ giúp ông nhé. Dạ, ông nói đi. Ông quý thở dài, mắt nhìn xa xăm. Đời ông đến nay vẫn còn một điều ân hận chưa giải tỏa được. Ông thấy có lỗi với mẹ con bà cháu bà Thúy. Bà Thúy thì đã lấy chồng, thôi thì đã yên phận. Chú hận cũng đã mất rồi. Dừng một chút, ông nói tiếp. Cháu còn nhớ con bé Liên, có đến nhà mình một lần, là con gái của chú hận không? Thu lặng yên suy nghĩ. Cô nhớ có một hôm, một người đàn bà dẫn một bé gái đến nhà ông, nói nói là cháu nội ông. Con bé nhỏ hơn Thu khoảng hai tuổi, gầy gò, đôi mắt to, nhưng đôi mắt ấy lại nhìn mọi người không chút thân thiện. Cô bé ở lại nhà ba ngày rồi đi luôn, không một lần quay lại. Đó là liên mà ông quý đang nhắc. Thu bùi ngùi. Cháu nhớ, ông ạ, Ông Quý cầm tay Thu. Cháu hãy thay ông đi tìm nó, cho nó được nhận tổ quy tông. Con người mà không biết cội nguồn mình thì khổ lắm cháu ạ. Thu sừng sốt nhìn ông. Có lẽ điều canh cánh trong lòng này đã giúp ông vượt qua cảnh giới u mê để có một thời gian tỉnh táo lâu hơn bình thường. Ông Quý nói tiếp. Bà Thúy ngày xưa hận ông nên không cho chú hận theo họ ông, mà cho theo họ mẹ. bởi thế Con bé có tên là Lê Thị Mỹ Liên. Cháu nhớ chưa? Là họ Lê đấy. Nó ở Phú Lương. Cháu ạ. Thu gặp Liên cũng đã hơn 10 năm rồi. Bây giờ, nếu gặp lại, chưa chắc Thu đã nhận ra Liên. Tuy vậy, Thu cũng nói cho ông Quý yên lòng. Ông yên tâm đi. Cháu sẽ tìm em Liên về cho ông. Mắt ông Quý rưng rưng. Ông nhờ cả vào cháu đấy thu đẩy xe cho ông về nhà, lòng đầy cảm xúc. Tội nghiệp ông, kể cả khi bệnh tật, ông vẫn chưa quên lỗi lầm đã xảy ra từ hồi trai trẻ. Nếu người phụ nữ ấy biết, chắc bà cũng đã tha thứ cho ông. Thời gian này Thu đã đi làm, mỗi tuần cô chỉ có thể về thăm ông một lần. Ông cứ ngóng trông cô, cứ hỏi đúng một câu: "Con Thu đâu rồi?" Mỗi lần như vậy, Thuyền lại phải trả lời. Em Thu đi làm rồi. Ông lại hỏi. Thế khi nào nó mới về thăm ông? Thế thì ông phải nghe lời cháu. Chịu khó ăn cơm, uống thuốc, nghỉ ngơi. Em Thu mới về thăm ông. Ông cười hiền lành. Vậy thì ông nghe lời cháu. Cháu bảo nó về thăm ông. Ông nhớ nó lắm. Cũng có khi thuyền giả vờ giận dỗi. Bảo ông, ông à, sao cháu đông thế mà lúc nào ông cũng nhắc em Thu, ông chỉ thương mình em Thu, không thương chúng con à. Ông phần bua, thì bọn bay ở gần ông đây, ông còn hỏi làm gì? Chỉ có con Thu, nó ở xa, lại chỉ có một mình nên ông lo. Ông lo làm gì? Em ấy ở tập thể, có nhiều bạn lắm, đâu phải ở một mình. Ông đừng lo. Ông chắt lưỡi. Bạn bè sao bằng mình hả cháu? Thuyên cười. Đưa cho ông mấy viên thuốc. Vậy ông uống thuốc đi. Uống vào ông sẽ khỏe. Em thu sẽ về thăm ông. Ông nghe lời Thuyên. Uống thuốc. Nhưng uống thuốc vào. Ông ngủ nhiều hơn bình thường. Dạo này, ông lại không muốn ăn nên người ông gầy sọp đi. Mỗi lần về nhà, thấy ông như vậy, thu lại rằn vật đau đớn. Cô là bác sĩ, đã chữa bệnh cho nhiều người nhưng lại phải đành bất lực trước bệnh tật của ông mình. Phải chi trước đây cô chọn một nghề khác thì nhìn ông như thế này. Cô đã đỡ ân hận hơn. Trường đi nghĩa vụ quân sự khoảng 18 tháng thì được xuất ngũ. Việc đầu tiên là anh đến thăm ông. Nhìn thấy đứa cháu rể đã về, ông mừng đến rơi nước mắt. Ông cầm bàn tay Thu đặt vào bàn tay Trường, ý là ông đã trao cô cháu gái yêu thương của ông cho Trường chăm sóc, rồi ông lại cười thật to. Thấy tình trạng bệnh ông Quý không có chiều hướng cải thiện, hai nhà bàn chuyện cưới cho Trường và Thu, vì cả hai đều đã trưởng thành, lại có nghề nghiệp ổn định, Trường không bao lâu nữa cũng sẽ đi làm thôi. Ông Quý nhận ra mẹ Thu khi bà về Huế dự đám cưới con gái. Ông nói chuyện luyên thuyên, rồi ông nhắc lại những chuyện lúc mẹ thu mới về làm dâu. Ông vừa khóc vừa cười, nói rằng cuối cùng ông cũng đã được chứng kiến đám cưới cô cháu gái mà ông đã hằng mong đợi để được chúc phúc cho cô. Điều đám mừng hơn là cháu ông và chồng cô ấy cũng nhận được bí tích hôn phối dành cho người công giáo và người ngoại đạo. Ông Quý cứ luôn miệng cảm ơn cha quản sứ đã trình việc của cháu ông lên tòa giám mục và được đức phó tổng giám mục chấp nhận. Ông cảm thấy mãn nguyện lắm, ông không còn ao ước gì hơn. Nhìn những biểu hiện của ông trong đám cưới, người ta cứ ngỡ bệnh ông đã thuyên giảm nhiều rồi. Nhưng rồi mấy tháng tiếp theo, tình trạng ông Quý ngày càng xấu đi. Mặc dù ông đã chịu khó uống thuốc nhưng hình như cơ thể ông không còn rung nạt nữa. Ông ăn rất ít, có khi cả ngày ăn chưa đầy bát cơm. Ăn xong, ông lại ngủ li bì. Có lẽ vì thế mà sức khỏe ông suy sụp một cách nhanh chóng. Giờ đây, ông không còn đủ sức đi trong nhà, cũng không đủ sức tự mình ngồi lên chiếc xe lăn. Dần dà, ông mất đi cả khái niệm về không gian và thời gian. Ông không biết mình đang ở đâu. Đang ngày ông bảo là đêm, buổi chiều ông lại nói là buổi sáng. Tiếp đó, ông không còn nhận ra những người thân quen của gia đình, có họ hàng hay bạn bè của ông đến thăm, ông làm mặt lạnh lùng, ra vẻ xa lạ. Cuối cùng, ông không nhận ra con cháu trong nhà, ngay cả Thu và vợ chồng Thuyên. Ông gọi Thuyên là anh, xưng em cứ như hai người không phải là ông cháu, ngay cả tên ông, tuổi ông, những câu chuyện thời trẻ mà trước đó không lâu ông thường kể cho Thu nghe. Ông cũng không còn nhớ nữa. Nhưng trong cái thế giới u u mê mê ấy, thỉnh thoảng ông vẫn gọi hai cái tên Thu và Liên trong vô thức. Thu đau xót nhìn ông, kể cho anh Thuyên nghe chuyện ông nhờ cô tìm người em gái thất lạc. Hai anh em bỏ ra mấy ngày đi tìm Liên, nhưng biển người mênh mông, tìm đến nơi cũ thì không còn ai biết được tung tích bà Thúy nữa và vợ chú hận nữa. Thế là anh em Thu không thể tìm được Liên cho ông rồi. Thế nhưng ông quý vẫn còn sống thêm được gần hai năm. Ông còn kịp thấy những đứa cháu cố lần lượt ra đời. Trong đó có cậu con trai đầu lòng của Thu và Trường. Chỉ có điều, tất cả những gì ông chứng kiến được về sau này hầu như trong tình trạng vô thức. Thời gian cuối, người ông quý chỉ còn da bọc xương do ông không chịu ăn uống gì. Sức ông hầu như cạn kiệt. Ông lầm bầm, gọi bà luôn miệng. Cứ như bà đang đến bên ông, chìa tay ra dẫn ông đi. Bắc Thành, người con trai cả ở quê của ông, tiên đoán ông không còn sống được bao lâu, bàn với Thuyên đưa ông về quê. Vài ngày sau thì ông qua đời. Đã 33 năm trôi qua kể từ ngày ông quý qua đời nhưng hình ảnh ông chưa bao giờ phai nhạt trong lòng bà Thu. Gương mặt, giọng nói, dáng đi, cách ngồi ăn uống, tất cả. Bà Thu vẫn nhớ như in. Với những người khác, ông là người thế nào không biết nhưng với bà Thu. Ông là người ông tuyệt vời nhất mà bà may mắn được làm cháu. Ông ngoại bà Thu mất khi mẹ bà mới 6 tuổi. Ba bà Thu mất khi bà mới tròn tuổi. Bà chỉ biết mặt ba qua tấm ảnh trên bàn thờ. Bà Thu không biết đến tình cảm của người cha. Nhưng bà Thu đã có ông nội quý. Ông vừa là người cha mà bà hằng mơ ước. Vừa là ông nội, ông ngoại, luôn yêu thương, đồng hành bên bà. Công ơn dưỡng dục của ông còn cao hơn trời biển, bà Thu luôn khắc ghi trong lòng. Nhớ những ngày còn bé, Thu đã không ít lần xấu hổ về nghề nghiệp của ông nội mình. Dẫu rằng trên lớp học, cô giáo vẫn dạy nghề nào cũng quý, miễn là có ích cho xã hội. Nhưng Thu đã từng ước giá như ông đừng làm nghề hoạn heo thì hơn khi bạn bè nói cho nhau nghe về nghề nghiệp của ba mẹ chúng, thu thường tìm cách lẩn tránh không nói về nghề nghiệp của ông mình. thu không mong ông mình là giáo sư, doanh nhân hay là người có vai vế trong xã hội. thu chỉ mong ông là một nghề nghiệp bình thường như thợ cắt tóc, ông bảo vệ hoặc nông dân như thời trẻ ông đã làm. bởi thế, khi đi ngoài đường mà gặp ông với những dụng cụ hoạn heo, nghe tiếng ông giao hoạn heo, ai hoạn heo không? Thu chỉ muốn trốn đi đường khác. Cho đến một hôm, Thu còn nhớ lúc đó Thu đã 14 tuổi. Thu gặp và kết bạn với Loan trong lớp bồi dưỡng văn. Loan không hề ngần ngại kể cho Thu biết ba Loan làm nghề đạp xích lô. Mẹ Loan làm nghề thu dọn rác ở chợ. Những nghề mà lúc đó nhiều người còn coi thường. Nhưng Loan lại rất tự hào về ba mẹ mình. Nhờ công việc đó mà ba mẹ Loan mới có thể nuôi dạy anh em Loan thành người. Thu chợt thấy xấu hổ với Loan về những suy nghĩ nông cạn của mình. Lần đầu tiên, Thu đã kể cho bạn nghe nghề hoạn heo của ông mình không chút ngượng ngùng. Thu kể cho Loan nghe các công đoạn làm việc của ông mình. Loan đã thích Thú cho rằng nghề của ông thật thú vị. Bây giờ nghĩ lại về thời thơ trẻ đó, bà Thu thấy lòng ân hận không nguôi. Bà cảm thấy hồ thẹn, nhưng là nỗi hồ thẹn về bản thân mình. Tiếc rằng, khi bà đã có được cái nhìn chính chắn thì ông nội bà đã lìa bỏ cõi đời. Bà Thu đau đớn nhận ra rằng, bà không còn cơ hội để chuộc lỗi với ông nữa và điều ấy đã từng ám ảnh bà trong một thời gian dài. Bà Thu biết với tình yêu thương và lòng khoan dung mà ông nội bà đã từng dành cho bà. Ông sẽ không trách và nếu bà có gây ra lỗi lầm gì thì ông cũng đã tha thứ lâu rồi. Nhưng bà thì không thể tự tha thứ cho mình được. Bà Thu còn nhớ mãi lời ông nội bà dặn dò ngày bà cầm tấm bằng tốt nghiệp bác sĩ về khoe với ông cố gắng mà sống cho tốt. Như vậy là cháu đã trả hiếu cho ông rồi. Lúc nào cũng vậy, kể cả khi đau ốm, ông chỉ nghĩ đến cháu mà không hề dành riêng một chút gì cho bản thân mình. Lời hứa ngày xưa với ông là tìm lại cô em họ, bà Thu đã không thực hiện được. Mong rằng em ấy, ở một nơi nào đó quanh đây, đang sống thật tốt bên gia đình. Hy vọng là ở trên thiên đường, bây giờ ông nội đã hoàn toàn thanh thản, không còn khắc khoải nỗi lo cho con cháu nữa. Có thể bà Thu không phải là một phụ nữ thành đạt nhưng bà hài lòng với cuộc sống của mình. Bà có một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Một công việc ổn định và phù hợp. Bà có một người chồng rất mực yêu thương vợ con. Còn cái bà được học hành đàng hoàng. Các cháu bà hiền ngoan. Đúng như điều mà ông nội bà mong ước. Chỉ tiếc rằng, bây giờ ông không còn sống trên cõi đời này. Nhớ về ông. Thỉnh thoảng, bà Thu lại kể cho các con. Và sau này là các cháu. Nghe chuyện về ông cố ngoại chúng với thái độ trân trọng. Tự hào bởi chính ông là người đầu tiên đã cho bà biết thế nào là một tình thương đích thực, một tình thương chỉ có trao tặng, ban phát mà không hề đòi hỏi đền bù, đáp trả, trên.